Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn giả đã đến với kênh truyện audio tuyệt sắc ngâm tình. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy bấm đăng ký để theo dõi và nhận những thông báo khi có tập mới nhất nhé. Hãy like và chia sẻ để mọi người cùng thức thức nao. Âm Tào Địa Phủ. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Liễu San San, khuyết nữ của Liễu Sa ở phố Dương Thành. Tuy nhiên nàng nhỏ tuổi. Bởi vì nàng sống nhờ nhà huynh trưởng y như nhà nhà hoàn, bởi vì nàng nào là một người ủ rộ tài giỏi nhất khiến cho thôi ra từ nổi danh. Càng bởi vì nàng là nữ từ đẹp nhất phủ Dương Thành, năm nay nàng 16 tuổi, mắt ngọc mày ngày, sóng mắt lưu quang, cười lên khuyên thành lại mị hoặc. Tiếc là một mỹ nữ trong mỹ nữ như vậy lại như dùng hết phúc khí trên khuôn mặt của mình, cho nên số phận đệ nhất mỹ nữ lại tỷ lệ nghịch với dung mạo của nàng. Khi Liễu xoan san bầy tuổi thì cha mẹ qua đời, Liễu ra có ba huynh 10 đại ca Liễu dùng cưới nữ nhi duy nhất của trưởng quầy Thôi Gia Tiểu ở Thành Đông làm vợ, tiếp đoàn Thôi Gia Tiểu sau khi cha mẹ qua đời. Lưu San San và đề đệ hai tuổi Liễu Bình liền đến ở nhờ trong nhà Đại Ca. Chương một. Toàn phố Dương Thành đều biết Lưu San San, khuê nữ của Liễu gia, bởi vì nàng nhỏ tuổi, bởi vì nàng sống nhờ nhà huynh trưởng y như nha hoàn, bởi vì nàng là một người ủ rượu tài giỏi nhất khiến tôi ra từ nổi danh. Tiên Hà đều biết phủ Dương Thành nhiều mỹ nữ đi trên đường tùy tiện chụp mời nữ nhân thì đã có 98 người là mỹ nữ, còn này là tiểu nữ oa chưa trưởng thành, cho nên nữ từ đẹp nhất tự nhiên là đẹp như mộng như ảo, không giống phàm nhân. Tức là một mỹ nữ trong mỹ nữ như vậy lại như dùng hết phúc khí trên khuôn mặt của mình, cho nên số phận của đệ nhất mỹ nữ lại tỷ lệ nghịch với dung mạo của nàng kỳ Liễu Sơn San San bảy tuổi thì cha mẹ qua đời. Liễu gia có ba huynh muội, đây các Liễu dùng cưới nữ nhi duy nhất của trưởng quy thôi gia tiểu ở Thành Đô làm vợ. Tiếp toàn thôi gia tiểu sau khi cha mẹ qua đời, Liễu San San và đệ đệ hai tuổi Liễu Húc Bình liền đến ở nhờ trong nhà đại ca. Loáng cái, Liễu Sơn San San nơi đó mới 6 tuổi. Tầu từ từ thôi thì của Liễu Sơn San San mỗi khi nhìn thấy nàng đều hận không thể mài răng nanh thành thạch tín mà đồng chết nàng. trước khi thành thân thôi thì cũng là một mỹ nhân có chút danh tiếng ở phủ Dương Thành. nàng chính là chiêu bài để thu hút khách của Thôi gia tiểu nàng cười mời khách một tính, không ai có thể cự tuyệt. nhưng Liễu San San không chỉ đẹp hơn nàng không biết bao nhiêu lần, mà từ nhỏ đường đi học có tri thức hiểu lễ nghĩa, này ủ rượu rất ngon tính thông minh khiến người yêu thích lại ở trước mặt nàng luôn tỏ ra như thuận phục tùng, không tìm ra nơi điểm sai lầm. Bị khi dễ thì khôn khéo đả kích vài câu khiến nàng không trả lời được. Thôi thì cứ nghĩ tới liễu dân san là lầy hận tới nghiến răng đêm không ngủ được. Tam nha đầu, bảo áp định mau đổ hít cùi đi, đồng tác của ngươi cố mong một chút cho ta. Đã biết từ từ đừng có trần chờ nhà chúng ta không nuôi phế nhân. Đã biết tẩu tự, như là heo sao, không nghe khách nhân bên kia kêu gọi thêm rượu sao, ngươi ngươi cũng không phải để ngươi ngồi không ăn cơm. Đã biết tẩu tự, nhìn tới lỗ săn san đi qua rót rượu cho khách, thân ảnh thuyết tha, hấp dẫn không ít khách nhân nhìn theo, ngón tay của tôi thì đang gầy đàn, tính như muốn gầy rớt ra cả Hàn Châu, Già vợ giả vờ giả vịt, nghe đầu chết tiệt kia lại dám diễn trò tôi thì thấy liễu dân san, san bị mình mắng thế nào cũng im lặng vâng lời tức giận nghiến răng nói với liễu sùng hừ ta nghe đầu nhà chúng ta có mặt đẹp dáng người chuẩn nếu lúc trước người nghe ta đưa nàng tới hồng tứ phường làm vũ cơ không chừng sẽ giúp đừng ở trong nhà tốt hơn người ở nhà làm ăn bám rất nhiều người làm sao có thể nói như vậy liễu sùng tức tới đỏ mặt san san thân là mùi muội của ta Ta sao khó thể đưa nàng tới nơi phong trần kia Sao này nàng làm sao mà lầm gia đình Ngươi có chút lương tâm không Nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này Thôi thì thấy hắn che chở cho liếu san san Thì càng thêm tức giận Vô hốt bản nói Ngươi còn dám làm dáng với ta Lúc trước không phải ngươi tới nhà ta để ở rể Ngươi có thể làm trường quầy của tôi ra tử sao Ngươi có thể nuôi đường đệ đệ Mười mười đã chết cha chết mẹ kia sao ngươi hiện có bản lĩnh cũng thôi đi, còn dám nói ta không có lương tâm? Ta không có lương tâm mà gà cho kẻ nghèo hèn như ngươi. được, ngươi hưu người không có lương tâm đi theo đệ đệ mười mười ăn bám của ngươi đi. nếu sừng tức tới nỗi không nói lên lời, thôi thì tiếp tục vỗ bàn khí thế bức người. ngươi vào ở nhà ta, ta cho ngươi hai đứa ăn bám kia đến ở cùng đã là có lương tâm rồi. Người liếu ra Các Ngươi dựa vào cái gì bắt ta nuôi? Hơn nữa, trường tẩu như mẹ, ta đánh mắng bọn họ cũng là kinh thiên địa nghĩa. Mấy bà bọn họ giúp đỡ có chút việc. Người đã nói ta không có lương tâm. Có vậy muốn ta cung phụng bọn họ như tổ tông mới có lương tâm đúng không? Liễu Sùng tính ôn hòa hiền hậu, bị Thôi Thị chỉ mặt mắng không phải là một ngày hai ngày, dân chúng phủ Thành Dương cũng đã hát nhìn quen. Thôi thì bắn mệt mày Nhị nghe một lát mới nhớ ra nhà cửa mình cũng nên thay đổi. Mấy năm nay đã có rất nhiều người tìm Liễu Sùng để nói tới hôn sự của Liễu san San, mà bộ dáng Liễu san San ngày càng lớn, thôi thì lại càng thấy trướng mắt. Đã sớm không muốn giữ nàng ở nhà nữa, gả đi còn có thể đổi chút tiền lễ hợi. Cả phủ Dương Thành không ai không biết tới Liễu san San, gả cho người có tiền, lễ hỏi sẽ càng dày. Nếu Liễu Săn San, san gạ vào họp hôn thì tổ tử như nàng cũng không thiếu phần phú quý. Vì thế nàng cực kỳ để ý và soi máy chuyện hôn sự của Liễu Săn San. Liễu Săn San thêm rượu cho khách, quay đầu thấy thôi thị đang mắng Liễu Sùng liền đặt bầu rượu trước mặt nàng ta. Ôn hòa nói, đây là nữ nhi hồng do ta mới ủ, thanh nóng trừ hỏa tiêu đàm khỏi ho, tổ tử uống một chút cho khỏe. Dứt lợi cầm khay đi vào trong Bỏ mắng Thôi Thị và Liễu Sùng Đang ngây ngốc nhìn bình trậu ở trên quầy thanh nóng trừ hòa tiêu đàm khỏi ho ư Cho tới khi thân ảnh của Liễu san san Biến mất khỏi tầm mắt Thôi thì mới có phản ứng Tức giận giống lên Ngươi nhìn hồ ly tinh ngươi dướng đi Cũng đã khi dễ tới trên đầu tàu tử Dám quanh co mà mắng ta Liễu Sùng đáp Ngươi nghĩ nhiều san san sao có thể khi dễ ngươi Nghĩ nhiều, luôn là ta nghĩ nhiều Người che chở cho nàng ta như vậy Sau này nàng gà cho người Người cũng là của hồi môn đi theo đi Để che chở cho nàng Ta với người có là gì đâu Không đợi thôi thị mắng xong Một người ngồi ở bên cửa sổ nhà hát san đi ra Trước mặt thôi thị và liễu súng nói một câu Khiến cho cầm thôi thị rớt xuống Liễu san san đi vào hậu đường Liền quăng cấy khay ở trong tay đi con mẹ nó bà tám giả so kia thật là khinh người quá đáng mà mừng tiểu nhi đứng bên cạnh liền cười nói tam cô nương ngươi lầy bóng, coi chừng sau này không gà đường ra ngoài a tiểu nhi làm việc ở thôi ra đều không thích láo bản nương mạnh mẽ lại keo kiệt cũng biết nếu tiểu thư danh danh truyền xa thần sự không hiền thục lại mạnh mẽ cỡ nào Lưu San San vốn có một nhị ca nhưng đã chết vào năm 10 tuổi, vì thế mọi người vẫn quen gọi nàng là Tam cô nương. Lưu San San hừ lạnh. Gà không đường càng tốt, náo lương cứ ở đây, chồng cho bà tám kệ tức chết. Môn tiểu nhị khác cũng khuyên. Dù thế nào cũng là thế tử của ca ca ngươi, nếu ngươi khó giờ cũng khiến ca ca ngươi khó làm, nên một chút sau này gà cho người sẽ không phải ở đây bị khinh bì nữa. Nhắc tới ca ca. Lưu San San mới miễn cưỡng nhịn xuống, lại hỏi, "Tiểu Bình đâu rồi?" Tiểu Nhi nói, "Không phải lão bản nương vừa bảo hắn ra hậu viện trẻ củi rau Lưu San San đi nhanh tới hậu viện, nhìn thấy Lưu Bình thân thể nhỏ bé yếu ớt đang chiến đấu hoang hái với đống củi chất cao như núi, nàng đi tới nắm lấy cái búa ở trong tay hắn. "Tiểu Bình, đi đi học sách đi, đừng giúp ngươi trẻ." Tiểu Bình hai tay đã đỏ hồng cũng không chịu buông ra. Tì, trẻ quỷ là việc của nam hải tử. Nếu san san, liền vỗ vào đầu hắn một cái. Chút việc nhỏ này chưa khiến ta mến chết. Nếu người đau lòng tì thì bao dùng tâm đọc sách đi, thi đầu trạng nguyên, rồi đón tì đi hưởng phúc, biết chưa? Lúc này nếu bình mới buông cây búa xuống, lấy cuốn sách giấu trong đúng củi ra trên tâm đầm sách. Nói thì dễ, nhưng quả thần trẻ quỷ là công việc mệt chết người. Liễu san san đang đỡ lấy thắt lưng thở dốc, lại thấy thôi thì hấp thấp chạy tới. Nàng thầm nghĩ không tốt, nàng giúp Liễu Bình che quỳ cũng không muốn bị bà tám dạ xoan này biết, rồi lại nói mấy lời khó nghe. Thế nhưng tôi thì lại có thái độ khác thường, chạy tới trước mặt nàng. Tôi cười nói, san san ngươi đúng là mảnh tốt nha, nhà chúng ta vậy lại lượm đường bánh thịt từ trên trời dây xuống nha. Liễu san san nghĩ thầm, ta mất song thân từ khi còn nhờ, lấy sống một với tổ tử như ngươi mà nói mệnh của ta tốt sao hơn nữa chuyện liên quan tới liễu san san nàng tổ tử là bị đụng đầu vào cửa hay sao mà cao hứng như heo mẹ động dục vậy thôi thì cũng lời để ý tới liễu san san nghĩ thế nào cười nịnh nói nhàng thấy công tử như từ của chi phủ lão ra tự mình tới cửa cầu hôn ngươi gặp qua đó là thiếu phu nhân tha hồ hưởng vụ vinh hoa phú quý nha. Nhằng thất công tử, như từ của chi phụ Lão Gia cầu hơn ư? Trong đầu của Liễu Giang San còn hai dấu chấm hỏi to tướng, thì nàng đã bị một thân hỷ phục ngồi ở trên kiều làm tân nương. Quan phủ lớn nhất ở Dương Thành chính là chi phụ Lão Gia, càng nổi danh với biệt hiệu bánh thịt Lão Gia. Sở dĩ gọi hắn như vậy là khi hắn còn trẻ, không biết đã gặm phải vận cứ chó gì, mà khi có được một khoản tiền lớn, thế là phát tài. Sau đó hắn dựa vào số tiền này mà mua được một chức quan chi phủ dương thành. Quan trọng nhất là hắn béo phì, lại có thể cùng phu nhân béo phì như hắn, sinh được một nhi tử văn thao vũ lược, tuấn tú lịch sự. Đó chính là nhàng thác công tử. Đây chẳng phải là trên trời dây xuống một cái bánh tiền lớn sao? thậm chí là không ít người còn thầm nói với nhau là như từ này đầu thai lầm chỗ rồi một thanh năng tài tấn như vậy nên đầu thai vào nhà quyền quý mới có lời A nhàng thắt đầu thai lầm chỗ kia là người phong tao đứng ở đầu phủ Dương Thành con trẻ đã đố đạt lối hít phong lưu ngay cả hoàng thượng cũng tán tưởng hắn phong độ tài trí hơn người mà năm nay của hắn thế nhưng hắn đi đầu trở về Đừng bằng hứa đái tiệc đón gió tẩy trần ở Thôi Gia Tiểu. Hắn tắt cửa sổ nhà gian, nước mắt nhìn trúng liễu sang san lần tức tới nhà cầu hôn. Tuy rằng xưa nay Tài Tuấn xứng với Mỹ Nữ, Mỹ Nữ cũng nên vối với Tài Tuấn. Nhưng tin dữ đột ngột này khiến thăm nữ, trẻ tuổi ở trong phủ Dương Thành đều ai oán cực kỳ. Thống cụ nhất là ngay cả một cơ hội cho người ta cũng không có. Thậm chí có văn nhân đã cảm khái viết rằng cỏ cây động dung thiên tài đau khổ người rơi nước mắt nghe có mùi chua chua nhưng hình dung vô cùng chính xác a liễu san san lại không dành để quản người khác nghĩ gì chỉ nghĩ tới nhằng thái công đã nói một câu vô cùng hợp ý nàng nếu san san gà cho ta làm thế tử có thể đưa đệ đệ của nàng đến ở cùng ta sẽ chiếu cố hắn như bảo đệ còn mời tiên sinh đưa hắn lên kinh dự thi lời này khiến cho nàng kinh hỉ vô cùng Thôi thì càng cao hứng gấp trăm lần Liễu san san gà cho hào môn Nàng đã thấy là bánh tiền Từ trên trời dây xuống Nếu Liễu san san dẫn theo đệ đệ ăn bám Cùng đi thì đúng là xăm hỷ lâm môn Vậy thôi Thôi thì không đợi Liễu san san Có ý kiến đã gật đầu thay nàng Sợ qua thôn này sẽ không còn khách điếm Người ta mà đổi ý thì chết Do đó hai ngày sau Kiều hoa đỏ thấm đã dừng Ở trước nhà thôi tự ra Liễu sang San ngồi trên kiểu hoa, nhìn ngấm nguyên nhân nhẳng thắc trọn nàng. Đại ca, nhẳng thắc công tử, chỉ từ xa nhìn thấy ta một cái, rốt cuộc là coi chồng ta ở điểm nào mà nhất định đòi lấy ta. Hắn nói thích uống nữ nhi hồng, thanh nóng trừ hòa tiêu đàm khỏi hoa của ngươi. Kiểu hoa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, có lẽ là đã đến vu gia. Theo tầm tục của phủ dương thành, chú dề phải cưỡi ngựa đi trước đội ngũ đón dâu đến trước cửa nhà thì xuống ngựa cống tân nương hạ kiệu thờ dịp ở bên ngoài còn đang xuân sao hỗn loạn liễu san san lặng lẽ nhấc khoan van lên muốn nhìn xem tình huống bên ngoài lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có một thiếu niên mới năm 16 tuổi dung mạo thanh tú chưa hết về trẻ con da trắng như giấy đang một tay trống cầm nghiên cứu thăm dò nàng từ trên xuống dưới Cứu kiệu này vốn chỉ có một mình nàng được người Thiếu niên này là người từ đó xuất hiện. Hơn nữa hắn vào đây khi nào, sao nàng lại hoàn toàn không hay biết gì. Nếu san san kinh ngẳng trừng mắt nhìn thiếu niên kia, lại phát hiện hắn không có nửa người dưới. Khăn van ở trên tay lầm tức dưới xuống, cả người nàng xuân lên. Không để cho nàng kềm lên tiếng, thiếu niên kia đã kéo tay nàng tươi cười nói. Cô nương đừng sợ, ta là tới đón ngươi đón nàng nam nhân chỉ có nửa người này là phu quân tương lai tới đón nàng hạ kiều Ư. đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân tới gần cùng tiếng hoan hô có lẽ là chú rể đang tới nếu sang san nhìn khuôn mặt trắng như quỷ của thiếu niên kia đột nhiên có dừa cảm xấu đang muốn lên tiếng thì thiếu niên kia lại lui kéo nàng bay lên cười nói cô nương chúng ta đi Lại còn chưa dứt, thân thể của nàng đã theo thiếu niên kia mà xuyên qua đỉnh kiệu, sau đó lơ lửng giữa không trung. Nếu sang san cảm thấy như mình đã gầm quỷ, nàng vội quý đầu xuống, nhìn thấy người săn sóc dâu sóc màn kiệu lên, một năm từ trẻ tuổi mặc khỉ bào đưa lưng về phía nàng, mà liễu sang san ở bên trong kiệu lại bề mọt, ngã úp sóc ở bên cạnh hắn, đám đông kinh hô rối loạn. Liễu san san cảm thấy mình đã từng sự gặp quỳ, quay đầu nhìn thiếu niên đang lôi kéo tay nàng. Lúc này nửa thân dưới của thiếu niên đã hiện ra. Hắn bố san tầm thường, dáng người hơi gầy, lèn ra tái nhận gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy như chỉ có một cơn gió cũng có thể xô ngã hắn. Liễu san san kinh ngạc hỏi hắn, Người là ai? Đây là có chuyện gì? Thiếu niên kia cười, lộ ra hai quẻ răng nanh. Mỗi lần, mỗi người đều hỏi như vậy, ngữ khí không có chút kiên ngấn, "Ta là thần thư vô thường trốn âm ti. tầm thư là ai, Lễu sang San không biết, nhưng vô thường là gì nàng tuyệt đối hiểu rõ. Vừa nghĩ tới người này, vừa rồi hút hồn phách của nàng rời khỏi thân thể như cù cày, Lễu Giang San liền thấy sợ hãi, vội vàng hỏi, "Ta đã chết ư?" Tập thư không trả lời xoay người lôi kéo nàng tiếp tường bay. Liễu san san bị hắn kéo, người đã nhanh chóng bay ra ngoài. Thậm chí nàng còn chưa kiếm quay đầu nhìn xem thân thể của mình ở bên dưới thế nào. Nàng còn chưa kiếm vui vì lập gia đình đã mặc danh kỳ diệu mà chết đi. Liễu san san bị tập thư lôi kéo, đầu óc trong vắng. Không biết mình bay đi đâu, bao nhiêu lâu rồi. Lực đầu của tập thư không lớn. Cũng không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn là ấm áp hay lệnh băng Nếu san san nhớ vô thường Trong các gánh hát Đều là hung thần át sát tướng màu dấu xí, Mòn đen một trắng Tay cầm chiếc liên câu hồn phách Của người ta tới âm thảo địa phù Sao người tới bắt nàng lại là một thiếu niên thanh tú Nàng không còn sợ đớt Tò mò hỏi Vô thường các ngươi đi bắt người đều bay như vậy hay sao tần thư quầy nói Trước giờ đều là đi, hôm nay đang vội Ngươi xem, ta ngay cả y phùng còn chưa kịp mặt đã chạy tới Mới rồi tìm ngươi lại tốn chút thời gian Không bay, sợ rẽ lầm canh giờ Thì cô nương thứ lấy Bắt người khác, ngươi không vội Cố tình tới ta, ngươi liền vội Do ngươi không để năm mười năm nữa hãy tới tìm ta Lũ san san nghĩ liền cảm thấy ức chế vô cùng Đã gặp qua người mình không tốt Nhưng chưa từng thấy ai không tốt như nàng Là cô Nhi cũng thôi đi, bị tàu tử già xoa áp bức cũng không tính, còn khiến nàng mang danh kỳ diều chết trong lúc thành thân. Đời trước nàng đã gây nghiêm chứng nào mà đời này có mảnh cách ở trên dưới đất chỉ có một thế này. liễu san san vừa ức chế vừa đánh giá thầm thư. Nhìn gần mới phát hiện nơi quế mẹ hắn có hai giấy nhỏ, tuy không phải là Mỹ Nam Tử nhưng cũng là thiếu niên duyên mạo tuấn tố. Ai nói vô thường đều là bộ mặt dưới tần không đáng nói chứ. Nếu xanh xanh nhịn không đường, vừa âm thầm đánh giá, vừa mắng đám tuyết thư, cùng con hát tới cầu huyết lâm dần. Không kiến thức không đáng sợ, không có kiến thức mà làm bộ có kiến thức cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nàng bị... Đám không có tri thức kia, lừa dối mà nàng lại tin không chút nghi ngờ. Đúng là xỉ nhục mà. Có lẽ vì bề ngoài của tập thư đã đào lộn quan niệm truyền thống của nàng. Cũng có thể vì chết ngoài ý muốn lại rất thoải mái. Lúc này nếu san san không cảm thấy bất an hoàng tích ngạc nữa ngược lại còn có chút tò mò. Tập thư ta như thế này là chết kiểu đau. Tầm thư nhìn nàng gần người. Hai tháng qua ta bắt người không ủ rũ thì chính là gào khóc như là người duy nhất biết mình đã chết còn cười vui vẻ như vậy người chán sống rồi hả? Câu hỏi của hắn Lễ kiểu liến san san rơi lệ, tránh sống bình thường dùng để bắn chùi người cơ mà nói chuyện vài câu tần thư đã mang nàng hạ sướng liễu san san bị sáng ngời trước mặt làm cho lá mắt suýt không bở mắt ra được tần thư đã buông tay nàng nói chúng ta đến đến đến âm tàu điều phù sao liễu san san vừa chậm rãi thích ứng với ánh sáng vừa ăn cần hỏi thăm gia phả đám thuyết thư và con hát Ai nói địa phủ đen thui chướng khí mồ mịt, nếu tầm thư không nói hắn là vô thường thì nàng nhất định nghĩ mình đã là thành tiên. Lúc này đột nhiên vang lên một loạt âm thanh cung kính. Thần quân đừng hồi nhéo nữa, thỉnh thần quân lần tức theo chúng ta trở về, ánh mắt đã thích ứng với ánh sáng. Liễu sang sang ngây ngốc nhìn đám người ăn mặc lệ lệ đứng trước mặt mà nàng không biết là ai, tựa như một đám quan quan, tư thế cực kỳ cung kính. Nhìn quanh trừ bỏ đám người này Cũng chỉ có nàng và tầm thư Chẳng lẽ bọn họ đã nói chuyện với nàng Thần quân Đó là cái gì Khi liễu san san còn đang ngây người Đám người trước mặt nàng cũng ngây ra Hai mặt nhìn nhau Làm sao có thể là Có người vừa nhìn vào cuốn giấy trắng Giống như đánh trì Rồi lại nhìn vào mặt nàng Thần sắc cứng ngắt rồi lại cứng ngắt liễu san san tuy thường xuyên bị mọi người chú ý nhưng bị một đám người mắt to mắt nhỏ nhìn chăm chăm vẫn là hiếm có nàng nghĩ mình là người mới tới liền chủ động phất thay với bọn họ còn cười rất nhiệt tình nhưng người đang cầm cọn giấy trắng lại giống như thấy quỳ buông cả quần giấy ở trong tay Nếu san san bị tổn thương nặng nề nhiệt tình thân mật tươi cười lại bị người khác xem như là thấy quỳ tiêu chuẩn thẩm mỹ của âm tào địa phủ đúng là không có lý mà Đang lúc rằng co, đột nhiên có một trung niên nam tự mằng bào tự ở sau chảy tới. Nhìn bộ dáng cũng là quan to, chỉ là lưu hút san xan không biết quan phùng đó là chức vị gì. Người nọ thờ hồn hèn chạy tới gần, đang mới nhìn rõ mặt hắn. Tướng bảo không có gì đặc biệt, có điều bộ dáng khiên ngang lẫm liệt góc nghĩ khôi ngô về bằng tức thì giận mà có chút hung tướng. Hắn hung hăng trận mắt nhìn tầm thư, nghiến răng hầy, người mang ai về vậy? Tầm thư ngẩn ra cười thiên chân vô tà, không phải là ngài phân phó dẫn vị kia trở về hay sao? Trung niên nam tử liền chán nổi gân xanh tay nắm thành quyền. Liễu San San nghĩ nếu không có một đám người đang nhìn, hắn nhất định sẽ đánh Tầm thư một trận. Tần thư lại vô tội nói, lùng đại nhân sáng sớm ngày đá ta ra khỏi chân. Bảo phải đến phủ Dương Thành làm việc Còn nói đưa nhàng tháp thần quân hôm nay Thành thân về đây hay sao Lùng đại nhân bảo phát Người cũng biết phải mang nhàng tháp thần quân về Vậy ngươi mang ai đến đây Không phải vị này Tầm thư khóc người cúi chào liễu san san Được nửa đường thì dừng lại Quay đầu hỏi Lùng đại nhân Hình như ngài chưa nói cho ta biết Nhàng tháp thần quân là nam hay nữ Lùng đại nhân rốt cuộc không nhịn được nữa vừa đánh tầm thư vừa mắng ngươi là đầu heo ngủ tới thành đầu heo hà ta bảo ngươi đưa tân lang về ngươi không biết tân lang là nam hay nữ hay sao là nam nhân mầng hồng y à ngươi nhìn đi người bên cạnh ngươi là nam hay nữ lồng đại nhân giọng thì lớn ra tay lại hung hắn vừa trời vừa mắng nếu sang san trốn bên cạnh còn nghe được quyền vù vù mà hắn không hề cố kỵ cũng không sợ đánh chết người Mà cũng đúng thôi, nơi này vốn là nơi chỉ có người chết mới có thể đến. Đương nhiên là không sợ chết người rồi. Tầm thư ôm đầu, cũng không biết là mình phạm phải sai lầm lớn. Ta còn chưa học để phân biệt rõ Tân Lao và Tân Nương A. Phải làm sao bây giờ? Lục đại nhân biến cứng dừng tay, nhìn các quan viên cũng đang sững sờ quay đầu đã một kết vỏ mông tầm thư. Mau, mau đi xem lại cho ta, nếu người còn mang say người làm canh giờ lão tử sẽ móc móc ngươi xuống gắn ở bên mông tần thư vội ôm mông chạy ra ngoài lùng đại nhân còn hô với theo nhớ rõ là hồng y phụng nha liễu san san nghe hắn mắng mà da đầu run lên đầu óc trống vắng theo bản năng nhắc nhở hắn chủ trì lễ quan và người chăm sóc dâu cũng mặc quần áo đỏ nha lùng đại nhân quay đầu nhìn nàng ánh mắt thâm trầm liễu san san vội cúi đầu ngậm miệng Tuy Tầm Thư bắt sai người nhưng đã là vô thường, hắn sẽ không bị bệnh mù màu hoặc là không biết chú rể ở dương gia thế nào. Nàng nhắc nhở như vậy là dư thừa rồi. Lục đại nhân đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng hét lớn về phía Tầm Thư. Tiểu tự là Tân lang Nha, ngươi lại bắt sai. Tầm Thư đã sớm không thấy thân ảnh rồi. Không khí có chút tẻ ngắt. Liễu San San nhìn lục đại nhân lại nhìn đám người đang rơ người muốn làm rõ tình huống nhưng thấy lục đại nhân còn đang ngồi đóng nên không dám hỏi nhiều chỉ đứng yên xứng sờ nơi này không biết là trốn nào trong âm tào địa phủ mà xương trắng mênh mông giống như bọn họ đang đứng ở trước một cửa thành thật lớn rất cao lại bị xương trắng bao phủ gần đầu chỉ có thể mến cứng nhìn thấy cửa thành phần lớn đều bị ẩn ở trong sương mù điếu san san sững sờ suy nghĩ cẩn thận về đoạn đối thoại giữa lục đại nhân và tần thư lẽ ra người tật thư phải mang về chính là nhàn thắt công tử sẽ hết thành thân với nàng may mắn là nàng còn chưa gà nếu không chẳng phải dễ thành quà phụ hay sao có điều ngữ khí của bọn họ nhắc tới nhàn thất công tử vô cùng cung kính còn gọi hắn là nhàn thắt thần quân nàng vừa hiểu được một chút lại như rơi vào mộng ảo Thần quân chẳng phải là Tôn Xưng, đối với thần tiên ở trên trời hay sao, cần có một đống người đang đứng ở đây chờ hắn. Rốt cuộc nhà thác công tử có thân phận gì? Không lâu sau, Tầm Thư đã dẫn theo một nam tử rơi xuống trước mặt bọn họ. Liễu San San lén nước mắt nhìn nam tử kia một cái, vừa nhìn thấy nàng đã có chút choáng váng. Nam tử này tầm 17-18 tuổi, mặt mày vô cùng tuấn tú mồn thân hỷ vùng tân lang cảm làm lộ võ phong thần tuấn lãng của hắn có điều khóe mắt đuôi lông mày của hắn luôn nhướng lên tựa hồ đối với ai cũng cười hiền lành lại có chút phong lưu ngả ngớn hắn thấy liễu san san nhìn lén mình liền xoay người cười với nàng san san liễu san san tự dưng ở thôi ra tiểu người vô số cũng có chút khả năng chống cự nhưng lúc này mới biết mình kiến thức nông cạn suýt nữa bị nụ cười của hắn làm cho ngất xỉu nên ngốc nhìn hắn không nói gì bộ dáng của nàng như thế khiến cho nhạc thác thí buồn cười đang muốn lên tiếng thì một người ở phía sau đã tiến lên ngăn cản hắn thần quân thỉnh theo chúng chi tức trở về đừng hồi nhéo nữa những người khác cũng vây lại nhất thời tiếng nói xôn xao ồn ào Nhang thác bị bọn họ lôi kéo không rảnh để quan tâm tới Liễu San San. Tật thư thấy Liễu San San kinh ngạc, liền kéo nàng tới bên cạnh giải thích. Nhang thác thần quân là chất tự của Bắc cực tử vi đại đế. Trước giờ tính tình có chút hồi nhấu, mấy ngày trước đột nhiên nói muốn hạ phàm để thể nghiệm nhân gian. Ngọc đế Thiên quân liền chuẩn, đào ngờ thần quân không hài lòng việc để hắn đầu thai đến nhà đế vương. Trước khi nhập luân hồi, đã lén sửa lại mệnh số, đầu thai sai chỗ, luân chuyển phương sau khi phát hiện liền báo cho thiên quân. Thiên quân lập tức ra lệnh cho các thiên quân để đón thần quân trở về. liễu san san càng thêm kinh ngạc, thì ra nhàng thác đúng là đầu thai nằm chỗ. Tầng cơ một hồi, đám thiên quan rút cuộc lưu kéo được nhạc thác đi xa, cuối cùng chỉ còn một đám mây to bay lên. Liễu san san ngần đầu nhìn nửa ngày cũng không biết đám mê đó bay về đâu. Có điều lúc này cũng không phải là lúc nghiên cứu các thần tiên đi về đâu. Lúc này trước cửa thành chỉ còn lại Liễu san san và tập thư cùng Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân thấy người kia đã đi khuất mới dịu rộng nói với tầm thư. May là lần này ngươi không say. Lại hoài nghi hỏi, sao ngươi trở về nhanh vậy? lần này ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai là tân nương sao? tần thư ngượng ngùng cười không lúc trước đã bắt lầm người lần này ta không dám khinh suất nữa nhìn thấy một đám người mặc đồ đỏ ta không phân biệt được liền tìm một người hỏi xem ai là tân lang sau đó người nọ chỉ cho ta biết ta liền mang thần quân trở lại lục đại nhân tán tường gật đầu lại hỏi ngươi nói tìm người hỏi thế đã hỏi thế nào tầm thư thản như nói ta hiện hình hỏi một lão đỏ bên cạnh tân lang là ai hắn cũng không nhìn thấy ta chỉ về hướng nói nam nhân mặc hồng y Phức tạp nhất chính là tân lang vậy nên ta mới biết lục đại nhân trầm mặc một hồi rồi nhảy dựng lên đánh tập thư ngươi đồ chất bầm ngươi có thấy vô thường nào đi câu hồn còn hiện hình tìm người hỏi chưa ngươi là heo sao a cứu mạng Lùng đại nhân ta sai rồi, lần sau nhất định không. Như còn có một lần sau sao? Liễu San San nhìn tình cảnh hỗn loạn ở trước mắt hỏi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Hai người đang đánh nhau, đau cầu xin tha thứ thì lầm tức im bặt. Lùng đại nhân nhìn nàng, lại nhìn tập thư, sau đó đán một cước, mau đưa người về hoàn Dương. Liễu San San vốn nghĩ vậy là xong, không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu tập thư đưa nàng lên giữa không chung, nhìn tiểu mộ phần bên dưới, tò mò hỏi, ta nghe nói ở dân gian, khi người ta chết đi, phải quan mấy ngày, đủ lễ cúng bái gì đó, sao danh vị đã chôn rồi. Liễu San San nhìn Liễu Bình quỳ trước bộ phần khóc tới không dậy nổi, trong đồng trống sóng. Phía dưới Liễu Sùng đang trả tiền cơm cho những người trợ giúp. Thôi thì thì vẫn nộ mắng, đúng là suy tám trời mà, vất vả lắm mới bám được vào nhà cửa nhà giàu, vậy mà lại chết ngay trong ngày đại hỷ, còn khắc chết tân lạc nhà người ta. Nhà chúng ta đã phạm phải tội gì mà dứng ra mồn tăng môn tinh như thế, còn xây bộ phần làm gì? Bộ nàng còn chiếu, tôi ném ra. Bỏ nàng vào chiếu rồi ném ra bãi tha mạ là xong, đừng làm hồng phong thủy nữa. Ngươi đủ rồi đi, nếu xuống mặt mày xanh mét tức giận mắn. Sang San từ nhỏ đã bệnh khổ, nay lại chết sớm, ngươi làm tờ tử không thương thì thôi, ngươi đã chết ngươi còn nói như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hay sao?" Thôi thì bịa mắng thì liền ngẩn ra, sau đó khóc nháo không ngừng, vừa khóc vừa than số mình bệnh khổ, Trường phu không thương, thanh âm cường kỳ chói tai. Liễu san, san không dành để nghe bên dưới nói gì, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ thân thể của nàng đã bị chôn vậy giờ nàng nên làm gì cho tới khi đám liễu đám người của liễu sùng đã rời đi trong đầu nàng vẫn là một mảnh trống giống tầm thư lôi kéo tay nàng anh ấy nói xin lỗi thời gian ở âm phủ nhanh hơn dương gian vừa rồi ngươi ở dưới trong chốc lát dương gian đã qua 2-3 ngày lúc ta quay lại tìm nhạc thác thần quân mà mang nghe theo ngươi đi hoàn dương thì đã không chậm không trễ đẩy sự của ngươi rồi thấy Lưu San San vẫn giang dài ra không có phản ứng, hắn liền không đành lòng khuyên. Hiện tại ngươi cũng không có cách nào hoàn lương, vậy theo ta trở về đi. Chắc chắn kết quả này sẽ khiến cho tầm thư khi quay trở về sẽ lại bị lục đại nhân đánh đòn. Lưu San San nhìn tập thư bị đánh tới đầu đầy đất, dần dần mới có phản ứng tiếp nhận chuyện mình đã chết. Đánh tầm thư xong. Lục Đại Nhân mới hỏi danh tính bát tự của Liễu San San, sau đó vội vàng chạy đi, bảo tập thư và Liễu San San đứng yên trước cửa thành mà đợi. Tập thư nói Lục Đại Nhân gọi là Lục Kiên, là Phạt Ác Tư, môn trong tứ đầy phán quang, chuyên phụ trách xử lý những quỷ hồn đã làm chuyện ác khi còn sống. Liễu San San ngày thường bị tàu tử ức hiếp không có thời gian để ý tới truyền thuyết quỷ thần, chỉ có chút kiến thức cơ bản mà tứ đẩy phán quan là điều duy nhất nàng biết. âm tào địa phủ có thầm diện Diêm La, 10 vị Diêm Quân phụ trách mối điện đều có phán quan hỗ trợ. Phán quan cũng có nhiều, nhưng quan trọng nhất là tứ đẩy phán quan bên cạnh Diêm La, phân biệt là Thượng Tiện Thư, Phản Ác Tư, Sát Cha Tư và Âm Luận Tư. Lưu San San cũng chỉ biết đứng đầu tứ đại phán quan là phán quan trưởng quản âm luật tư tên là Thôi Ngọc, ngoài ra không biết gì nữa cả. Người đừng thấy lục đại nhân bộ dáng mắng trời người hung ác, thần ra tâm địa rất tốt, hắn như vậy là đã do quen hù dọa các hung hồn ác quỷ mà thành Thôi, tầm thư mới bị đánh lại khét ngợi người mình bị đánh. Liễu san san cảm thấy hắn Không chỉ là vua thường không xứng chức Còn là một kẻ thích bị ngược Nàng nhàm chán hỏi Vậy tiếp theo ta phải làm gì Tầm thư chấn an Hẳn là sẽ để ngươi chuyển thế đầu thay Trước kia cũng từng có chuyện bắt lầm người Nếu không có thể hoàn dương Bình thường đều lầm tức cho truyền nhầm thành luân hồi Liễu san san gật đầu Trong lòng lại không nữa Từ nhỏ Liễu bình đã ý lệ vào tì tì giờ không có nàng hắn phải làm sao có bị tàu tử già xa kia làm khi dễ hay không liễu san san còn đang giật mình thất thần đột nhiên tạ bị tập thư nắm cánh tay kéo vào ven đường mới lấy lại tinh thần hỏi sao vậy lúc này có mấy người từ phía trước đi tới cũng là từ cửa thành đi ra cũng không biết bọn họ từ đâu mà tới tập thư vừa lôi kéo liễu san san lôi sang một bên Mấy người kia đã tới gần bọn họ, mấy người không người trước mặt một nam nhân, nói hành tư quân, tỷ chức đưa tới đây thôi. Nam tử kia gật đầu, mấy người kia liền xoay người lầm tức biến thành ánh sáng rời đi. Nam nhân được gọi là hành tư quân, nhìn chung quanh, lớp mắt thấy liễu san san và tầm thư liền xoay người lại về màn hắn không có hấp biểu tình gì, không có từ nào để hình dung ngũ quan tuấn mỹ của hắn. hắn đứng trong đám sương mù trắng xóa, toàn thân tản ra khí đồ ung dung như gần như xa, trong mắt đen sâu như mực, ánh mắt đạm bằng tựa như phát ra một cỗ lãnh ý. nhìn thấy hắn, Liễu Gian San liền thấy năng lực miêu tả của mình gặp phải sự khiêu chiến tận lớn so với tướng mạo của hắn. Nhàng thác nhất thời kém xa mấy trăm dặm Không chỉ ngũ quan không tấn mỹ bằng Mà ngay cả dáng người Khí đồ cũng thua xa Tầm thư lại kích động hơn nhiều Cẩn thận tiến lên Cũng kính nói Ngài chính là hành tư quân ư Hành tư quân liếc mắt nhìn hắn gần đầu không nói chuyện Sau đó tầm thư điền nói năng lộn xộn Có lẽ do quá thích động nếu sân san nghe cũng không hiểu Hành tư quân cắt ngang lời hắn Sao lại có hồn phách phạm nhân ở đây? Liễu san san nhìn hành tư quân hồi lâu mới ý thức được hắn đang nói mình. Đúng nhà nàng hiện tại cũng coi như đã chết, chỉ còn lại hồn phách. Nếu khí của hành tư quân tràn ngập nghi hoặc cho thấy hồn phách phạm nhân như nàng không nên đứng ở đây. Liễu san san nhất thời tức giận vô cùng. Từ thái độ của đám người vừa rồi đối với hắn cho thấy hắn hẳn là một thần tiên bồn thần tiên như nhạc thất lại hại nàng oan uổng bị bắt tới địa phủ không thể quay về liễu san san tức giận ẩn đối tượng đối với bị thần tiên bị tụt tới thế thàm những lời vừa rồi của hành tư quân lại khiến cho nàng cảm thấy bị kinh bỉ âm tào địa phủ này là trốn nào chứ chẳng lẽ vì hắn là thần tiên nên cho rằng nàng không xứng sao là thần tiên thì có thể xem thường phàm nhân hay sao Nếu san san nóng máu, ngữ khí cực kỳ công thức chẳng lẽ nơi này chỉ có các thần tiên các ngươi mới tới được, phạm nhân chúng ta thì không ư. Hơn nữa nơi này là âm tàu địa phủ, một thần tiên bị đưa tới âm tào địa phủ thì có chuyện gì tất, mái không chừng là ở trên trời phạm phải tội gì mới bị phản xuống nơi đất. Quả nhiên vừa dứt lời, ánh mắt của hành tư quân liền trầm xuống mày nhíu lại. Nếu san san còn không sợ chết mà khiêu khích nhìn thẳng vào mắt hắn, cực lực biểu hiện biểu tình khinh thường với thần tiên của nàng. Mềm sợ cứng, cứng sợ không muốn sống, dù sao đáo nương cũng đã chết, còn sợ một thần tiên bị phạt như ngươi sao Tầm thư tới hai người rằng co lúc này mới lấy lại khả năng nói chuyện, vội vàng giải thích sự việc với hành tư quân. Lùng đại nhân bảo chúng ta đứng ở đây chờ. Hành tư quân... Ngài là tự mình đi tới hay là tầm thư còn chưa nói xong liền thấy có hai người từ cửa thành đi ra lừng chú ý của liễu san san liền bị bên này hấp dẫn hai người này là lùng kiên và một phụ nhân xinh đẹp động lòng người bọn họ vốn đi về phía liễu san san và tầm thư vừa nhìn thấy hành tư quân liền thay đổi cướp bộ hành tư quân đã tới sao lại không vào hành tư quân khai khí gật đầu ngữ khí thản nhiên bừa tới đang muốn đi vào phụ nhân xinh đẹp kia cười khen khách nói với liễu san san như là gian san ta là mạnh bà liễu gian san bị dương hô tân thiết của phụ nhân kia làm không đường tự nhiên lại bị lời giới thiệu của hạng làm khiếp sợ nàng là mạnh bà ư liễu san san không có chút che giấu mà đánh giá phụ nhân kia vài lần mần tròn như trăng mắt như dao sớm dáng người thướt tha phong nhã hòa hoa Nữ tử xinh đẹp như vậy lại là mạnh bà ở trong truyền thuyết. Nếu san san nghĩ tới, nàng vẫn luôn tin mệnh bà là một bà lão tóc trắng như cước, tay trống quả trượng nay hình tượng hoàn toàn bị đảo lần. Lại bi phấn ân cần hỏi thăm gia phả các truyền thuyết thư và các con hát vài lần nữa. Mạnh bà nhìn biểu tình nghi hoảng của nàng vẫn cười thân thiết. Vừa rồi lùng vắn quan đã nói chuyện với của ngươi, ta đã kiểm tra giúp ngươi vốn nên cho ngươi lần tức truyền thế đầu thay nhưng vì liên truyền phương ở điện tứ mời vì mới nhận nhiệm vụ nên nơi là để nhàn thác thần quân đến sửa lại mệnh cách bị tàng vương miễn chức do đó truyền sinh điện thời gian này có rất nhiều việc trọng chốc lát không thể nào sắp xếp cho ngươi đi đầu thay chắc là ngươi phải ở đây chờ một chút Nếu san san gần người phải đợi bao lâu Tuy mới ở âm Tào địa phủ có nửa ngành ấn ngồi, mà quan niệm của nàng lại nhiều lần bị đào lộn. Nhưng trong ấn tượng của nàng, âm Tào địa phủ vẫn là nơi âm thầm đáng sợ. Nàng khúc đừng hoàn dương, chẳng lẽ bắt nàng làm quỷ ở nơi này sao? Mạnh bà cười nói, không lâu đâu. Rữu san san vừa thở vào một hơi lại nghe nàng nói tiếp. Chờ khoảng một năm là được rồi. Một năm là được rồi. Liễu san san khóc không dạ nước mắt Sao này đợi lâu như vậy Chẳng lẽ trong một năm này Làng phải sống kiếp cô hồn giã quỷ ư Vốn quỷ hồn Đến âm tào địa phủ Cũng không phải lầm tức được đầu thai Nhanh thì một tháng Lâu thì vài năm Thậm chí hơn mười năm cũng có Âm tào địa phủ một ngày Có tới mấy ngàn vạn quỷ hồn Sang quân tới các điện phán Sau đó nghe luân chuyển phương Nơi đó ăn bài hướng phóng sinh Nhàng thác thần quân nửa tháng trước lén sửa mệnh cách đầu thai của mình, làm số phần của nhiều người cũng bị thay đổi theo. Luân chuyển phương vừa phải thỉnh tội với thiên quân, vừa lo tu tịch chỉnh các mệnh cách bị hỗn loạn. Vì thế thời gian này, quỷ hồn xếp hàng chờ đầu thai đã kéo dài lên tới trận tận trời rồi. Hơn nữa, Luân chuyển phương hiện tại cũng mới tới, cần thời gian thích ứng. Cho nên dù ngươi chết oan Cần đường đi đầu thai ngay lần tích Thì vẫn phải chờ một năm Mới có thể sắp xếp cho ngươi được Nếu san san khóc không ra nước mắt Mạnh bà thấy thế lại ăn ủi nàng: Đừng lo lắng Cũng do tầm thư bắt lầm ngươi tới đây Một năm Nên kẽ không để ngươi làm cô hồn giá quỷ Trong thành chúng ta Vốn có rất nhiều chức vị Cho người ở lại nhậm chức Ngươi ở lại trong thành Ta sẽ hết ăn bài một nơi cho ngươi cũng sẽ không bằng đế ngươi, Một năm sau nhất định sẽ để ngươi đi đầu thay, thế nào? Nói thẳng xa thì chỉ để nàng ở lại làm nhân viên tạm thời mà thôi. Nếu San San nghĩ mình có thể hoàn dương trở về nhân gian cũng tiếp tục làm nha hoàn cho thôi gia đình, như vậy ở lại âm tài địa phủ làm nhân viên còn có chút bấy lạ. Hơn nữa Mạnh bà luôn mỉm cười với nàng nhìn cũng thấy thoải mái hơn tàu từ già xa kia nhiều. huống chi nàng cũng không thể hoàn dương vì thế liễu san san lầm tức đáp ứng truyền sinh điện đang cần nhân sự người tới đó đi. bình bà ở âm tào địa phủ là một nữ thần danh tiếng vang rồi được nàng tự mình ăn bài liễu san san cảm thấy mình rất vinh hạnh, đâu dám chọn lấy tam lấy chức vội gật đầu vậy thì tốt chúng ta đi thôi. Nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy một nửa. Nếu sẵn san nghĩ, sau này phải ở lại đây, không cần biết về lãnh tạo trực tiếp của mình liên hỏi. Mạnh bà nương, năm chuyển vương hiện nay là ai? Không cần khách khí như thế, sau này ngươi gọi ta là mạnh bà được rồi. Mạnh bà vừa cười, vừa chỉ vào bên cạnh nói. Ngọng đế tin quân, để hành tư quân xuống đây học hỏi kinh nghiệm, vừa lúc chỉ vừa lúc vị trí luân truyền vương bị thiếu nên hắn tạm nhận chức này đúng rồi hành tư quân ăn bài nha đầu này tới truyền sinh điện ngươi thấy thế nào liều húc san san vừa nghe đã hấp độ mồ hôi lạnh thấy ai cũng khách khí cung kính với hành tư quân không giống như hắn phạm tội bị đẩy xuống dưới quan trọng hơn là hắn chính là luân truyền vương nàng nhớ lại mình vừa rồi đã khiêu khích hắn liền lén lén nước nhìn hành tư quân lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn chống đối thủ trường nàng xong rồi nếu san san kêu khổ không ngừng vội thu hồi ánh mắt nhìn thấy thủ trường tương lai mà không chủ động chào hỏi là bất kính nhưng nếu san san nghĩ tới mình vừa rồi đã khiêu khích lúc này cũng không có ra mặt dày để chủ động đi chào hỏi chỉ đành mắt nhìn miệng hành tư quân chỉ liếc nhìn nào một cái rồi quay sang nói với mạnh bà nương nương ăn bài thế nào ta từ có đạo lý không có ý kiến mạnh bà liền cười tiếp đón bọn họ đi vào cửa thành liếu san san đưa mắt nhìn liền xứng sờ tại chỗ trước bắt nàng là một tòa thành rộng lớn khổng lồ trên bầu trời nhìn không thấy thái dương chỉ có một ánh nắng mặt trời con đường bằng đá cao lớn kéo dài người qua lại đông đúc chen vai tích cánh Nhìn giống như một thành trấn phồn hoa trốn dương than Xa xa Đỉnh điện các hiện Nên những mây mù Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những áng mây đủ màu sắc hoàng thậm chí là đậm nhạt hoàng dày hoặc mỏng Mới cho thấy sự khác biệt của nơi này Cùng với thành trấn ở tế gian So với tế gian càng thêm thần bí và đầy khí hơn Cửa thành chậm rãi đóng lại Nếu san san lại nghe như một tiếng nổ phía sau mình Mạnh bà cười nói với bọn họ Hoan nghênh tới âm tào địa phủ Thì ra âm tào địa phủ Là một tòa thành Liễu gian san đã chạy qua Rất nhiều sự ngạc nhiên Và bất ngờ Lên lúc này nhìn âm tàu địa phủ trắng lệ Cũng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh Đi thêm một đoạn ngắn nữa Mới phát giác ra điểm khác biệt lớn nhất Của nơi này Với thành chấn ở dương than Chính là sự im lặng Dù ở ngã tư đường, nhà cửa san sát người qua lại đông như mắc cười Nhưng đều là bận rộn mà không mù quáng Ai vào việc nấy Câu hổ như không phát ra âm thanh Nếu san san đi sau mệnh bà tò bò đánh giá bốn phía Cước bộ tuy thần chậm Nhưng châu say ngọng hoàn Ở trên vẫn phát ra âm thanh len cang Thu hút sự chú ý ở trung quanh Bộ dáng hồn phách Chính là bộ dáng con người khi chết Tỳ như quỷ châu cổ Quỷ không đầu Thì diện mạo có chút đáng sợ vì tử tạng của bọn họ rất thầm còn nếu san san bị tập thư bắt đi đang ở trên đường thành thân cho nên bộ dáng của nàng là của vốn tân nương tử y phục đỏ thắm loa lệ chăm cài đường rất càng làm nổi bật dung nhan khuynh thành của nàng thu hút sự chú ý nhìn kia đi sau luồng phán quan và hạ mệnh bà nương là tân nương tử nha là hồn phách của một nam nhân bộ dáng y như tiên nữ Nhưng xem y thì này là chết khi còn đang thành thân sao? Sao lại chết ngay trong ngày thành thân như thế, mình thật khổ nha. Có lẽ đời trước tạo nghiệt đời này trả nợ. Nếu san san trước kia ở trên đường cũng hay bị mọi người vây quanh nghi luận, thậm chí còn tạo nên hỗn loạn nhỏ, cho nên nàng đã sớm tạo thành thói quen, nhưng bị một đám trước mắt chưa biết là quỷ hay thần, qua hết vật gì bàn tán về mình thực sự khảo nghiệm tinh thần rất lớn đối với nàng. Cũng may đám đông chỉ bàn tát một lúc rồi rất nhanh tàn ra. Liễu san san mới xem như đường giải thoát Thở dài một hơi nhìn y phùng phiền phức ở trên người mình. Không biết biến thành quỷ hồn có hút được rửa mặt thay quần áo hay không? Nếu để nàng mặc như thế này cả năm, dù ra mặt dày đủ để chống đỡ ánh mắt của mọi người thì cũng bị siêm y phiền phức này làm trọ mến chết rồi. Đi được một lát Mạnh bà dừng trước một ngã rẽ rộng lớn Đối với hành tư quân Hành tư quân Chính vì diêm la quân khác ở xâm la điện chờ ngươi Lát nữa ngươi hãy tiền nhiệm Sẽ chuyển giao công việc Ta và lùng phán quan đưa ngươi đi Hành tư quân gần đầu Mạnh bà lại nói tiếp với tầm thư Tầm thư Ngươi trước đưa gian gian tới chuyển sinh điện Nói là ta ăn bày Để nàng ở trong điện Đừng phân phó ra ngoài Tầm thư nhận viện Liễu San San nói lời cảm tạ với mệnh bà. Tầm thư nói với Liễu San San, con đường theo ta đi bên này, sau đó cả hai đi vào một con đường nhỏ. Dòng đường đi, phòng ốc hoa cỏ như thành chấn nhân gian đều có. Liễu San San đi tới đi lui, cũng quên chuyện mình đã chết hỏi. Tập thư, hồn vách sẽ không thấy bóng và mệt hay sao? Đi thêm một lát, Liễu San San cảm thấy nóng. Hai chân buồn ruồn, tùy hôm nay nàng dừa theo tục lệ để bùng gió lên kiều hoa nhưng chẳng lẽ người chết rồi vẫn cảm thấy đói ư? Tầm thư thản nhớ nói, đương nhiên hồn phách cũng có thấp tầng linh sụp cảm giác của hồn phách ở âm tà địa phủ cũng như phàm nhân trốn dương gian thôi. Liễu San San cuối đầu nhìn phía sau thấy mình và Tầm Tư không có bóng, ngạc nhiên hỏi sao có thể? Nếu đã chết sao có thể có cảm giác như phàm nhân? Tạm thư đáp, vì trong thành có pháp thần cấm chế, bình thường hồn phách phàm nhân ở âm tàu địa phụ chịu thẩm vấn. Nếu là ác nhân thì bị đầy xuống ngục địa chịu khổ, nếu không có cảm giác thì bọn họ chịu khổ thế nào? Hơn nữa trong thành mỗi ngày có ngàn vạn từ hồn phải dùng pháp thuần để hạn chế, khiến cho bọn họ có thể hành động như phàm nhân nếu không quỷ hồn bay loạn khắp nơi thì làm sao mà quản được liễu san san hiểu rõ hóc gật đầu cho nên quỷ hồn ở đây vẫn có sinh la hốt bệnh từ ư thư đáp trời bò bốn cái trước cái khác đều có độ đúng vậy đã tới nơi này đều thay là chết rồi sao có thể chết thêm lần nữa tần thư vì mình không phân biệt được năm nữa mà khiến cho liễu san san bị đưa lầm tới địa phủ Đối với nàng vô cùng ấy náy, nên không cần nàng hỏi đã chủ động giới thiệu những gì mình biết về âm tào địa phủ. Thật ra, Liễu San San không hề oán giận, trách cứ gì tập thư, phần vì nàng dòng dà tương đối rộng lượng, quan trọng hơn là thần kinh của nàng trong thời gian ngắn, đã chịu kích thích quá lớn, nên lúc này còn chưa có kiềm phản ứng hơn nữa tuy nàng tò mò về âm tào địa phủ nhưng vì chi thức không đủ nên những gì tập thư nói không những không giúp nàng giải thích nghi hoặc mà còn khiến cho sự phức tạp hơn tới khi tầm thư nói liễu san san cũng chỉ nhớ được một chuyện đó là hồn phách phàm nhân đều từ hoàng tuế đi vào đến điện thứ nhất là chỗ diêm quân tần quảng đề quan ký văn này rồi đưa tới cách diêm la điện khác Sau khi thẩm tra những gì Còn còn sống lúc làm Kẻ hắc thì bị đẩy xuống địa ngục Người nên chuyển thế đầu thai Thì đi đầu thai Mà cổng thành to lớn vừa rồi Bọn họ đứng ở Ngoài chính là cửa thông giữa thiên giới và địa phủ Quỷ hồn bình thường không thể tới đó Tập thư vì lầm tường liếu san san Là nhàng thác Nên mới đưa nàng tới nơi này Gặp mặt các thiên quan đang chờ đón Nhàng thác trở về thiên giới khó trách hành tư quân lấy nghi ngờ nàng liếu san san hối hận vô cùng ký nghĩ tới bộ dáng cao ngạo lãnh đạo của hành tư quân là ra đầu của nàng lại run đen tuy nàng chỉ tiện miệng hỏi một câu nhưng hàm ý mỉa mai thì lại rất sâu sắc và nhất tên kia lòng dạ hẹp hỏi mang thù muốn ép buộc nàng cũng chỉ cần thở một hơi người ta là thần còn nàng đến là người cũng không phải chỉ là một hồn phách như vậy nàng ở đây một năm chẳng còn thảm hơn so với xuống địa ngục hay sao chúng ta đi môn câu của tập thư đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu San San vừa hoàn hồn đã thấy trước mắt tòa điện trang nghiêm tấm biển đen ở đại môn son son thiếp vàng ba chữ để tập điện màu vàng nhà to xuyên qua đại môn có thể nhìn thấy tấm biển thứ hai ở trên cửa thứ hai viết ba chữ là truyền sinh điện Liễu san san chỉ lo nghĩ tới tương lai u ám của mình, mà đâu có tâm tình nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua. Tầm thư thấy Liễu san san không thèm để ý, không giống những quỷ hồn khác, nhiều hay ít đều có vẻ sợ hãi, rõ ràng là đánh vào tự hãi của hắn, còn có chút mất mắt. Vậy vàng nói, ngươi đừng có thấy nơi này không bận rộn mà nghĩ mạnh bà đương ngặt ngươi, vì luôn truyền phương, tạm thời chưa nhầm chức. Nên quỷ hồn chờ đầu thai vẫn còn đang ở địa ngục, chưa có giải lên đây. Cho nên người nơi này cũng vắng vẻ điều hiu như vậy, chờ hành tư quân tiếp nhận nhiệm vụ xong, nơi này nhất định sẽ hết rất náo nhiệt. Liễu san san, nghe xong cũng không thấy hứng thú, quay đầu nhìn phía trước không xa. Dường như có dòng suối, còn nghe tiếng suối chảy róc rách nhưng mà ở trên mặt nước sương mộ mờ mịt, không nhìn thấy cảnh sắc bên kia. Tầm thư, bên kia là cái gì vậy? Tầm thư nhìn theo ánh mắt của nàng. Bên kia là nài hà, cầu nài hà đặt ở trên đó, quỷ hồn đầu thai đều phải đi qua nơi này. Người trăm ngàn lần không đường tới bên kia, hiện tại ngươi chỉ là hồn phách bình thường, không giống chúng ta là sai nha địa phủ cũng không đường đưa đi đầu thay đến gần nơi đó lần tức bị ác quỷ bắn linh giữa sông kéo xuống hồn phách tiến vào đại hà đều bị hồn phi phách tán không ai có thể cứu người liễu san san nghe mà nổi ra hà cho dù nơi này cách đại hà một khoảng xa nàng cũng cảm thấy không an toàn vội nhanh chân di chuyển tới sinh điện chúng ta mau vào đi Vì lão đại tiếp quản này này còn chưa tới, cũng không có quỷ hồn trợ đầu thay, cho nên bên trong truyền sinh điện to lớn rất vắng vẻ và lặng ngắt Chưa bỏ điện chính còn có chút giống da môn, còn lại đều bố cùng giống như trổ miếu ở phủ Dương Thành. Tầm thư mang liếu gian san giàu qua một phòng, cuối cùng đi tới chính điện. Phía sau chính điện, nơi ở của lân truyền vương và đương sai làm việc ở trong truyền sinh điện, xương phòng to nhỏ được ngăn bởi hành lang gấp khúc chẳng chịt gian phòng lớn nhất ở giữa là phòng của lương truyền phương còn có một tiểu viện ba mặt xương phòng còn lại là chỗ ở của những người khác tầm thư thấy trong viện bốn bè vắng lặng thì liền lớn tiếng gọi tất phán quan vô thần, vô khâu, tây tê, tê trong một gian xương phòng vang lên âm thanh lười biếng tất cả phán quan đến xâm la điện đón hành tư quân tê tê đang hồ. Tiểu tử ngươi mới tới đã kêu la cái gì? Tầm thư liền nhìn gian phòng đó cười nói Vô thần, hôm nay ta không cẩn thận bắt lầm một cô nương về lại không thể hoàn dương Mạnh bà liền bảo để nàng tới chuyển sinh điện hỗ trợ ta mang nàng tới đây Cô nương, thanh âm ở trong phòng trần cao lên hẳn là vô cùng ngạc nhiên liễu san san không biết tầm thư đang nói chuyện với ai chỉ im lặng đứng ở bên cạnh Gian phòng kia im lặng trong chốc lát rồi có người đẩy cửa bước ra. Bắt nhầm cô nương tầm thư ngư không tính là lăn lộn ở đây nữa sao? Cô nương ở đâu? Nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau đáng kinh. Nếu gian san không có chút phản ứng. Lại có một thanh âm khác đứng lên. Người mới nhận việc hai tháng đã dám dùng danh ghế bắt sai người mà đưa đường cô nương tới truyền sinh tiện. Quả nhiên là có hậu trưởng có khác, sáng mai mang thêm cho chúng ta hai cô đỡ đường hay không. Tầm thư hổ thẹn xoa tay, các ngươi đừng trêu chọc ta, hôm nay ta vừa nhận nhiệm vụ quan trọng đã gây ra lỗi, vừa rồi bị lục đại nhân đánh tới thảm đây. Liễu san san vừa nhìn thấy hai người kia thì hoàn toàn ngây ngốc. Người đi trước nhảy bồn phát từ xa, mời thước tới trước mặt nàng, âm thanh lười biếng, trật chọc là một cô nữ xinh đẹp như tiên nha. Nếu muốn ở lại truyền sinh điện làm việc, trước phải xem ca ca của hắn là ai. Này, này, đó, từ trong phòng đi ra đều có vóc dáng cao to. ở trong thế gian có thể xưng là mỹ nam tử, nhưng vấn đề là nếu san san gần như giải ra, nhìn cái đầu trâu tần to ở trước mặt, lắp bắp nói, ngư, ngư ma vương vừa nói xong, liễu gian san đã hận không thể tắt mình mấy cái, có đánh tám gậy tre cũng không tới. đất tả địa phủ đâu phải chỗ bình thường, vậy mà nàng lại nghĩ ra cái đáp án ngu ngốc như vậy. đầu châu trước mặt bật cười thành tiếng, hiển nhiên là cực kỳ thưởng thức bộ dáng riêng gốc này quẫn bách của liễu Giang san, híp hai to, mắt như quả chuông cười sung sướng, lắc lắc đầu nói với cô nương. Con nương ngươi tần thông minh, đoán sai rồi. nếu san san hận không thể tìm được cái nỗ để chui vào. Nhu đầu cười ha ha, cùng lúc đó trước mặt nàng xuất hiện một cái đầu ngựa to. Ha ha, vậy ta có phải là bạch lông má không? Thánh nhân có câu, được một tóc lại muốn tiến thêm môn thước, quả là rất đúng. nếu san san từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng với hít, tàu tử già xoa, nàng trưởng thành từ trong nghịch cảnh. tuy vừa rồi không kiềm kích ứng nhưng nếu nghĩ nàng sẽ tiếp tục bị dọa là sai lầm rồi nàng cẩn thận liếc nhìn cái đầu ngựa đen thổi ở trước mặt chạm đi lên để thiệt tình nói không nghĩ quá đen cái đầu ngựa lập tức biến mất trước màn liễu san san xuất hiện một thanh niên làn ra cháo nón hắn tầm 20 tuổi chị vào mặt mình tức giận nói: người nhìn gió chưa? ta đen ở chỗ nào? liễu san san lại giật mình. người có thể biến thành người ư? chỉ cần chúng ta muốn biến thành cái gì mà không được? ngu đầu nói xong lại biến đổi thành một nam tử trẻ tuổi mắt to mày rậm tuổi cũng lớn hơn thanh niên da trắng lúc này. hai người này dáng vẻ không tệ nhưng có chút ăn chơi chát táng đứng trung một chỗ rất là ăn ý. Tiểu san san đã đoán ra thân phận của bọn họ, vốn định nói ra, nhưng hôm nay đúng là một ngày bị vạ miệng. Lại hỏi, hai người các ngươi là một đôi sao? Thanh niên da trắng giơ chân, nam tử mày rậm nhấp chân. Ai là một đôi? Chúng ta là hảo huynh đệ. Thanh niên da trắng còn cường điệu. Đúng đúng, chúng ta là quan hệ huynh đệ thuần khiết. nếu san san vốn cảm thấy có lỗi, anh mắt bọn họ như vậy lại trở thành bí hiểm. Có câu giải thích chính là che giấu. Che giấu nghĩa là có chuyện. Từ lúc đó bàn cửa hàng may đối diện với Thôi Gia Tiểu 5 lần 7 lượt câu dẫn Liễu Bình mi Thanh Mục Tú nhà nàng cũng đã 5 lần 7 lượt bị nàng đánh đuổi. Nàng đã không còn tin giữa nam nhân với nhau chỉ có quan hệ thuần khiết thấy hai người sắp bị ánh mắt cao thâm của Liễu Sang San làm cho tức phát điên, tầm thư vội tiến lên giải thích. Dù là hoa cỏ trùng ngư, chỉ cần có linh tính, tu hành lâu cũng có thể hóa thành hình người, đào hạnh cao còn có thể biến thành mộng ảo, vô thân và phô khâu và ngưu đầu. Má diện trong truyền sinh điện, hiện đây là chân thân của bọn họ, vừa rồi biến ra như vậy chỉ là muốn phù dọa ngây, Hai người bọn họ bình thường thích đối, đổi tới đổi lui như vậy để hù dòa quỳ hồn đã hát đường đưa tới đây. Vô thân và vô khâu chờ xem biểu tình nghi ngốc hoàng thép chói tay của liếu san san. Đào ngờ nàng lại lệ nhạt nói, biểu diễn cũng không tệ, trên chợ chúng ta cũng thường xuyên có người mang khỉ tới diễn ảo thuận, các ngươi có sành thì đi tìm bọn họ nha. Vô thần và vô khâu đắc ý lại bị một chậu nước lạnh cứng đơ người. Vô khâu tất bại nói với vô thần Nếu nhân này đúng là mệnh miệng không nói được một câu tử tế đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà rõ ràng là bọn họ có ác ý muốn hù dọa nàng trước sao giờ lại biến thành nàng nói chuyện không tử tế rồi. Tầm thư nói với vô thần và vô khâu về cô nương này là liếu san san Mạnh bát hương bảo để nàng tạm thời làm việc ở truyền sinh điện, một năm sau sẽ hết để nàng đi đầu thanh. Truyền sinh bánh mấy trăm năm nay không có nữ nhân, các ngươi đừng dọa san cô nương nữa. Vô thân liền nhìn thấy liễu san san cười gần đầu, vô khâu thì buồn bực, chỉ hừ hừ hai tiếng. Liễu san san hỏi, mấy trăm năm đều không có phái nữ tới, vậy sao có thể ở lại chỗ này chứ? Võ thanh khâu trả lời trước gia ở âm tào địa phủ có nam có nữ, chỉ riêng truyền sinh điện là mấy năm nay không có nữ thôi. Liễu san san hiếu kỳ hỏi, vì sao? Luân truyền phương hợp nghiêm quân, thời trẻ luôn bị nữ nhân đá, bị đá suốt mấy trăm năm. Hiện giờ hắn cứng đoan, chán ghét nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân liền phát giận, vô thần buồn bừng, hiện giờ từ chữ hồn đầu thành nếu quỷ thần ở trong thành đều không thể đợi chỗ nàng ta, giờ sẽ chọc giận hợp nghiêm quân, hại tới hắn chuyển sinh điện của chúng ta thành một ngôi chùa dành cho hòa thượng à. liễu san san nghĩ âm tảo địa phủ đúng là quái vật gì cũng có, lại hay. vậy khi nào hợp nghiêm quân trở về nhậm chức, trăm ngàn lần đừng có nói sẽ trở lại trong vòng một năm này nếu không chẳng phải là nàng là, là nữ nhân duy nhất phải chịu tội truyền sinh điền sao? vô thân ai biết khi nào địa tạng vương phê chuẩn hắn đừng trở về thì khi đó trở về vô khâu cũng gật đầu nghe nói gần đây tâm tình của địa tạng vương không tốt lắm nhằng thất thần quân náo ngạn một trận đã thấy cho hầm quân hợp nghiêm quân tới mường núi lửa tàng vương lập tức bị đình chức diện tích thật nhẫn tâm liệu hút san san nghe hoặc địa tàng vương không phải là đại từ đại bi phù đổ chúng sinh sao? sao lại nghiêm khắc như vậy? chuyện chuyện này không có gì là mâu thuẫn cả, vô khâu nhấn vai. phần tổ đại từ đại bi phù đổ chúng sinh cũng có lúc mất cân bằng nội tiếp tố a. Nếu san san có thể kết luận, những ngày tháng nàng ở âm tà địa phù có thể khiến cho nàng đào lộn toàn bộ nhận thức văn chương của nàng. Nguyên vườn cấp bách lúc này không phải là chuyện đó, nàng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Xin hỏi sau này ta sẽ ở đâu? Tề tiện, vô thần đưa tay chỉ, truyền sinh điện tính cả ngươi cũng chỉ có bảy người. Chờ chính phòng giữa là ở chỗ lưng truyền phương ở, hai gian bên này là của ta và vô khâu tầm thư và tây tài ở phía sau tất phán quan thì ở phía đối diện những phòng khác đều trống nếu muốn ở cố định một phòng cũng được muốn luân chuyển thay đổi cũng không sao theo tay của vô thần trì Nếu san san thấy ít nhất có 10 gian phòng trống thấy nắng khó hiểu tầm thư liền tốt bụng giải thích kiến trúc nơi này đều thiết kế phù hợp theo thân phận và địa vị Điện của 12 vị diêm quân Cũng xây dựng theo chế độ như vậy nghi tùy tiện Mòn gian là được Ngô ý là vì phu trương địa phủ Của diêm quân Nên bỏ trống cũng phải xây nhiều phòng Thì ra ở âm tà địa phủ Cũng tồn tại phân chia giai cấp Và xa hoa dâm dùng A Kết thúc hồi một Trong đời liếu san san Chính là cảm nhận đường Quái cảm tiêu xài lãng phí Của tầng lớp cao Cho dù ở cố định một phòng hay là thay đổi luân phiên thì loài đáy ngộ này cho dù là quý tộc quyền quế, quý ở tế gian cũng chưa chắc hưởng thụ được. Nghe giống như hoàng đế xùng hành phi tử hay là nàng cũng nên làm mấy bài từ, lật tới phòng nào thì tới phòng đó. Nếu ngươi không biết chọn phòng nào, vậy ở kế bên chúng ta đi nên biết rằng buổi tối ở âm tàu địa phụ không có dễ chịu như ban ngày đâu vô khâu tý liếu san san trầm chạp không có quyết định nghĩ nàng vẫn còn sợ hãi với nơi này liền ra vẻ ở gần giải hết đường an toàn với ý đồ lấy lại thể diện vừa rồi đã bị liếu san san làm mất sạch nhưng hắn lại không biết liếu san san đã sắp xếp hắn và vô thần vào diện không an toàn nhất nàng tuyệt không tin hai tên hàn khố thích đổi tới đổi núi này Lớt đầu ban đêm Bọn họ lại biến ra cái gì đó Nàng phải làm sao Trong truyền sinh điện có một mình nàng là nữ Cho nên phải cẩn thận lựa chọn mới hít được Nếu sẵn gian hỏi tầm thư Tất phán quan và tây tề là ai Tầm thư lần thứ khoe khoang kiến thức luân truyền vương trường quản chuyên sinh điện Bao gồm một phán quan Hai ưu đầu mà hất diện Hai hắc bệnh vô thường Đây là nhân sự cơ bản nếu luân truyền vương cần có thể điều đồng thêm sau khi đường giải thích liễu san san đại khái cũng hình dung đường cơ cấu nhân sự ở truyền sinh điện luân truyền vương là hành tư triều bộ văn quan là thất trì lưu đầu mà diện là vô thân và vô khâu Hóc bạch vô thường là tây tệ và tầm thư Tạp dịch mới là liễu san san liễu san san âm thầm dây lệ đúng là mệnh xấu tự trong xương khi sống chẳng có ngày lành, nay đến âm phủ còn mang danh là tạp dịch, đời trước đời sau đều là quần chúng lao động bị áp bức khổ tay. nàng thở dài, nhìn vô khâu vẫn đang chờ mời ở gần hắn mới là an toàn, liền đưa tay chỉ căn phòng cách xa bọn họ nhất. ta ở bên kia. vô khâu thất bại, nhìn không được nhảy dựng lên, túm lấy vô thân, nàng cười tiệt ta ta có tình ý như vậy mà nữ nhân này dám cờ tuyệt ta vô thân bị túm đau lầm tức tát vô khâu muốn dọa người thì tự mình làm đi đừng kéo thêm ta liễu san san trợn mắt há mồm nhìn vô khâu ở trong không trung biến lại hình người nằm sắp ở trên nóc nhà khóc nói có vấn đề nào như ngươi nói xong gỡ một mảnh ngói ném vào đầu của vô thân vô thân gỡ mảnh gói vụn ở trên đầu lầm tức bay lên Đánh nhau với vô khâu Liễu san san lại chọn mắt há mồm nhìn Lâu lâu mới có phản ứng Xem ra cuộc sống của nàng Trong một năm này nhất định sẽ có Nhiều đào lồn và khiêu chiến đây Đột nhiên lúc này Ở phía sau vang lên âm thanh lạnh lùng Ẩm ý muốn chết Các ngươi là đang làm gì Liễu san san nhìn qua Thấy mồn tiếu niên anh Tuấn Sắc mặt còn tái hơn cả tầm thư Tùy ý khoác ngoại bào Tuy giấc mặt hắn không có chút thay đổi, nhưng nhìn rõ là có chút không hẳn giận. Tầm thư thấp giọng nói, không xong rồi, đã đánh thức Tây Tề. Tây Tề và là hắc vô thường, trừng đêm cho nên luôn ngủ ngày, nếu làm ẩm ý khiến hắn mất ngủ, hắn sẽ mất hứng. Liếu San San đang lo lắng, vô khâu đã nhảy sướng, cao hứng phấn chấn nói với Tây Tề. Tây Tề, truyền sinh điện chúng ta rốt cuộc đã, giá từ biệt hiệu Miếu Hòa Thượng. Mới có một đại mỹ nữ tới nhà Ngươi tới gầm sau Tay tệ nghe vậy thì liếc mắt nhìn Liễu San San lạnh lùng hỏi Gà tới sau Bốn người kia sừng suốt một hồi Mới ý thức đụng vấn đề của Liễu San San Tầm thư hồ thèn xuôi tay nói Không đúng Nàng là tới làm việc Vì ta bắt lầm lúc nàng đang thành thân Cho nên nàng vẫn còn mặn hì phục Tay tệ không có biểu tình gì Ta quay về ngủ Dứt lời quay người rời đi Liễu San San lại há mắt trợn mồm lần thứ ba. Ngươi kia không có cấp lễ nghĩa à? Vô thân vừa phui bụi ở trên người vừa nói, cấp bậc lễ nghĩa với tây tề, ngươi tốt nhất là nên ít chiêu trọng hắn đi. Hôm nay xem như là nể mặt ngươi lắm đó. Bình thường âm mỹ làm hắn mất ngủ, hắn trực tiếp giết ngươi cũng có à? Liễu San San lầm tức ngậm miệng, nàng hối hận vì đã đồng ý ở lại đây nơi này đúng là chạy tập trung quá hết vần ai nấy đều khó ứng phó hơn tàu từ dạ xa của nàng nhiều liễu san san bắt đầu thấy nhớ nhà ít nhất tàu từ của nàng cũng không thay đổi thành đầu cho mặt ngựa để soạn người cũng không có ai vì tức giận liền trực tiếp tiêu diệt nàng ép buộc một hồi hành tư cũng đã từ ở bên kia tới đây vì truyền tồn động ở truyền sinh điền rất nhiều nên việc giao tiếp nếu có thể miễn liền miễn đưa văn thư xong là lần tức đi nhằm trước, phàm là ở thiên giới nhất là những thần tiên đã ngốc ở thiên cung quá lâu, hơn phân nửa sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh ở âm tào địa phủ, vì nơi này có rất nhiều quỷ hồn chờ xử lý, nên địa phủ chú trọng làm việc hiệu suất, không dành để phu trương làm mậu như thiên giới. Cho nên sau khi xác nhận văn thư chính xác, lại vì âm tào địa phủ không câu nề tiểu tiết lập tức đi vào làm việc. Chữ Lý Hút San San không biết gì. Những người ở chuyện sinh điền đều duy trì thái độ cẩn thận, nhìn xem đối vị hành tư quân từ trên trời xuống làm chuyện luân vương này. Lý Hút San San nhìn tất trị mang hành tư vào tới, lặng lẽ lôi kéo tầm thư hỏi hành tư quân có thất phận gì. Sao không ở trên trời lại chạy tới đây làm gì? Tầm thư nhỏ rộng. Hành Tư Quân là ngoại tôn của Ngọc Đế Thiên Tôn. Tuy Thiên Tôn có rất nhiều tôn tử ngoại tôn, nhưng mẫu thân Hành Tư Quân là nữ nhị mà thiên quân thương nhất cho nên rất thương Hành Tư Quân. Hành Tư Quân cũng thật phần thông minh, đừng thấy tượng lão quân nhìn chúng, nhận vào sư môn. Theo hắn đi chu du khắp nơi, ta nghe trưởng bối ở trong nhà nói. Hành tư quân sau khi xuất sư vốn có thể ở thiên tình nhận chức vị thần quân, nhưng hắn từ nhỏ không ở trong thiên cung, không thích các loại giá giao trốn thiên đình, cho nên sau khi trở lại thiên cung đều không vui. Thiên quân sợ thấy tượng lão quân dạy hành của tư quân trở thành con mọt sách nên đưa hắn tới âm tào địa phủ cho hắn nhìn xem, thấy thấy nhân tình, thể hiện tốt rồi quay về thiên giới nhậm chức. Sau này ngươi có thể gọi hắn là hành tư quân, cũng có thể gọi là phủ quân. Diêm quân của Mười Điện đều có thể là tôn xưng của phủ quân. Dù liếu san san, mù kiến thức tới cỡ nào, cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế là ai. Cứ nghĩ tới mình vừa rồi, chẳng những chống đối lãnh đạo trực tiếp, còn là ngoài tôn của Lão Đại Thiên Giới. Áo náo hối hận ở trong nọng nàng như Thủy Triều vừa Hớt Đê. Duyết chút nữa cuốn nàng trôi ra khỏi chuyện sinh điện. San San ngươi không việc gì chứ. Tầm thư mới làm vô thường có 2 tháng. Hiểu biết đối với Dương gian và phẩm Nhân không nhiều lắm. Nhìn thấy lứa San San sắp mặt trắng bạch, bộ dáng lung lay sắp đồ. Nghĩ rằng phản ứng của phẩm Nhân khác với quỷ thuần. Hành tư quân vấn mỹ cơ chí. rồi nước... Quỷ thần nhìn tới hắn cũng bị hấp dẫn, mà Liễu San San thấy này, chẳng lẽ hết phạm nhân dùng biểu tình sợ hãi để biểu đàn thưởng thức với người khác sao? Liễu San San quay đầu nhìn tập thư, nghiêm trang nói, Tập thư, đừng quên là ngươi hài ta tới âm tạo địa phụ. Tập thư thấy nàng đột nhiên nghiêm túc, cũng nghiêm túc theo, Đương nhiên, đây là sai lầm của ta, cần phải bồi thường, sau này ngươi cần ta hỗ trợ gì, cứ nói ta nhất định sẽ hết dốc hết sức để giúp đỡ. Được, thì ta không trông cậy ngươi có thể làm được gì hành tư quân, nhưng nếu sau này hắn làm khó dễ ta, ngươi phải làm hậu thuẫn hoặc là làm lá chắn cho ta. Trong lúc liễu san san đang tìm đường lui cho mình, hành tư và tất trì đã đi tới trước mặt bọn họ. Tất trì đã biết lai lịch của liễu san san cao thấp đánh giá nàng một vài lần, khách khí cười cười. Hắn là chủ bộ ván quan, nho nhã hơn lùng kiên, thích bánh người nhiều. Tùy trường ba mươi mấy, bộ dáng khiến người ta rất yên tâm. Liếu san san cuối cùng cũng nhìn thấy một người bình thường, lại đắng thất cận ở truyền sinh điện, từ kỳ có hào cảm với tất trì. Tuy cười đáp lại hắn. Dòng đường đi, tất trì đã giới thiệu cho hành tư biết tình huống của truyền sinh điện. Hành tư nhìn mấy người ở trước mắt, biết tây tề còn đang ngủ, cũng không quá để ý, chỉ nói, kề hắn đi. Tất trí đơn giản giới thiệu chức vụ của từng người, lại hỏi, không biết hành tư quân tính cho liễu sang sang cô nương làm việc gì? Hành tư nhìn sang, liễu sang san cảm thấy tim dâng lên tới cổ họng. Nếu nàng chỉ là tạp dịch, hành tư muốn trả thù nàng. Tùy tiền khiến cho nàng sớm giờ chết giờ, cũng không là chuyện nhỏ. Tuy nàng bị đánh từ nhỏ tới lớn, Nhưng đó là bị khi dễ ghi còn sống Chẳng lẽ hết đá chết Cũng không cho nàng chết già hay sao Hành tư lại không để ý từ hữu sắc mạnh khẩn trương của nàng Lại nhạt hỏi Biến chữ không Nếu sang than lầm tức máu sông lên não Ra oai phù đầu Đây tuyệt đối là ra oai phù đầu Nàng tốt số gì Cũng từng học ở trường tư thục Không viết ra đường các tác phẩm lớn Thì cũng làm được đôi ba câu thơ Rồi thoạt nhìn không giống hồng bác uyên thăm đồng đủ tứ thi tư thì cũng chẳng phải là hạng mù chữ. Thanh Tư hỏi thế chính là vũ nhục nàng, tức giận cực kỳ, nhưng Liễu San San không ngừng nhắc nhở mình không được chống đối thù trưởng, nghiến răng nói biết. Vậy trước rút ra sửa sang lại danh mùng đăng ký đang trồng chất ở truyền sinh điện, mồn mình tất phán quan sợ làm không nổi. Liễu San San rốt cuộc cảm thấy cân bằng tâm lý. Danh mùng đăng ký chính là hồ sơ ghi chép cuộc đời của quỷ hồn khi còn sống. Chuyển sinh điện đối với các điện khác, trừ bỏ điện thứ nhất là quỷ phán điện, thẩm tra những gì liên quan tới quỷ hồn, căn cứ vào thiện ác lúc còn sống mà định hướng xử lý. Tán điện còn lại tùy theo tội trạng của ác quỷ mà hạ ngục chịu khổ ở những nơi khác nhau. Còn chuyển sinh điện có nhiệm vụ thẩm tra danh sách quỷ hồn, thẩm định xong đưa đi đầu thai. Hàng tháng cùng với quỷ ván điện Để thẩm cho danh sách Nói một cách đơn giản Chính điện khác là chấn trụ đủ loại quỷ hồn Bình thường đều là trứng khí mùa mịt Gà bay chó sửa Cho nên chính điện này thiên về võ Mà quỷ hồn mùn khi tới thẩm điện Đều đã uống qua canh mạnh bà Quên hết mấy chuyện trước kia Bình thường rất an tính Nên thập điện thiên về văn Nếu san san vừa nhận lấy chồng danh sách Vừa nghe Tất Trì giới thiệu, cảm thấy hít buồn vui lẫn lợi vui là nàng may mắn tới bồn nơi tương đối an nhàn, thanh tịnh, không cần cả ngày nhìn thấy các quỷ hồn chết đuối kiểu kêu gào thảm thiết, buồn vì văn thư ở truyền sinh điện chất cao như núi mà nàng là kẻ không hay ho xử lý đống văn thư này. Liễu San San nhìn đống thư chất cao như núi, tâm tình trở nên tuyệt vọng, may là hành tư và Tất Trì không làm khó người khác. Cũng không vì nàng là tạm dịch tạm thời mà khiến nàng làm mệt tới chết đi sống lại. từ xa nàng không phải là trực tiếp sửa sang sổ sách mà nhiệm vụ chính của nàng là bưng trà đổ nước, mậy mừng xếp giấy, toàn là những việc vặt vãnh. Xong việc thì ngồi bên cạnh nhìn hành tư và tất chỉ làm việc. Ở âm phủ cũng giống như dương tan. Đến giờ thìn sẽ lên đèn. Nếu san san hoàn thành sắp nhiệm vụ ở trong ngày đầu tiên. Tước bộ mơ hồ trở về phòng mình Buổi tối ở âm phủ khác với dương gian Chính là không gian trở nên Âm ám Y như lúc trạng vạn Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vần Cũng không phải là tối hẳn Hơn nữa buổi tối Toàn thành đều đốt đèn Ánh sáng âm u Từ đệ thập điện nhìn ra thấy nại hạ bên kia Dày đằng trứng khí dưới ánh đèn Trở nên thần bí khó lường lúc này âm tào địa phủ mới có vẻ âm trầm đáng sợ như ở trong sách ở dương gian đã miêu tả Liễu san san lại không dành để quan tâm tới những điều này ép buồn cả một ngày nàng chỉ muốn đi ngủ cơm chiều cũng chưa ăn đã hất đi về phòng khi đèn ở trong phòng Liễu san san đã tắt được một lúc có hai bóng người nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng nàng nắng nghe đồng tính một lát một cái bóng mới lôi kéo cái bóng bên cạnh thì thầm vô thân người xác định là đang đá ngủ cái bóng cao gật đầu nghe tiếng hít thở như là đang ngủ cửa liền lặng lẽ bị đẩy ra vì trời chưa tối hẳn nên dù đèn ở trong phòng đã hát tắt vẫn có thể nhìn thấy ở trong phòng vô thân và vô khâu đi vào thấy liếu san san nằm nghiêng mặt ra ngoài đang ngủ hai người liền tiến thêm vài bước thực ra bọn họ chỉ là tò mò muốn xem phàm nhân ngộ có khắc gì quỷ thần hay không. Hơn nữa quỷ giới không có lễ nghi phiền phức như dương gian, không hề biết hai đại nam nhân bọn họ buổi tối chạy tới phòng nữ tử là có gì không ổn. Bọn họ chỉ muốn làm liễu san san, giờ tới gấp chói tay, bù lại lòng tự trọng đã bị đả kích vào ban nghề của bọn họ. Tuy nhiên liễu san san Tuy mệt mỏi, nhưng đêm đầu tiên ở âm tàu địa phù cũng không có cách nào ngủ ngon. tựa vừa có hoạt động tĩnh, đã hát làm cho nàng thiêu thiêu ngủ lên bừng tỉnh. Vì thế hết vô thân và vô khâu còn đang quan sát, đã thấy nàng ổi bật dậy, màn không biến đổi nhìn bọn họ. liễu hút san san, tuy đã cởi bỏ hỉ phùng tân nương gây chú ý, trên người chỉ bằng trung y tuyết trắng, tóc rõ ra, nhưng trang dung ở trên mặt lại rửa không sạch. Có lẽ vì quỷ hồn có thể bảo trì đường dung nhan trước khi chết, hơn nữa mặt nàng lại không có chút thay đổi cùng khung cảnh hôn ám làm cho vô thân và vô khâu gặp qua vô số quỷ hồn đều không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ diễm quỷ. Liêu hút san san nhìn chằm chằm họ bột lúc cho tới khi vô thân và vô khâu bị nhìn tới sợ hãi, nàng mới chậm rãi lên tiếng, sau này tiến vào như gõ cửa, còn nữa đưa bữa ăn khuya tới thì phải đưa từng phẩm chín ta không thích ăn thịt sống vô thân và vô khâu nghĩ một lát mới xác định được bữa ăn khuya mà nàng nói chính là hai bọn họ cả hai cũng toát mồ hôi lạnh âm thầm đứt nước miếng truyền thuyết nữ nhân đáng sợ nữ quỷ càng không thể dễ trọc hôm nay đã đừng chứng kiến sự thần nước mắt nhìn lại thấy ở trong tay đứa san san có thêm một thanh đao sắc nhận vô thân và vô khâu liền tức quyết định bỏ chạy thật nhanh liễu san san nhìn theo bóng dáng bọn họ mắng mồn câu sau đó nhất thanh thao tầm thư đưa cho để phòng thân vào dưới gối tiếp tối đi ngủ thật ra nếu vô thân và vô khâu có dũng khí ở lại thêm chút nữa sẽ phát hiện ra chân tướng người khác bị dọa sẽ giật mình hoặc nhảy dựng lên kêu gào nhưng liễu san san bị dọa tới hồn phi phách tán thì vẫn duy trì bộ dáng bất động thanh sắc trong mắt người khác là chấn đỉnh như núi thái sơn trời dầm cũng không nháy mắt cho nên đều nói rằng nàng đáy khí trầm ổn lại can đảm chỉ có liễu san san mới biết mình là như thế nào chính là trên thế giới có một loại gọi là mằn than vì kinh hét mà thành vô thân và vô khâu chạy được nửa đường thì gầm tây tề đã rời giường đi làm việc tây tề là hóc vô thường nên chuyên làm việc ban đêm Âm khí ở trên người nặng hơn tập thư và bệnh vô thường nhiều. Hơn nữa hắn lời để ý tới người khác, cho nên chỉ hơi tới gần, đều cảm thấy hàn khí bất ngờ. Vô thân và vô khâu cộng sự với hắn đã lâu. Những câu nói qua lại với nhau có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Tây tệ, mặng, tây tệ bằng hắc y cầm xích sắt, nhìn vô khâu và vô thân tháo chạy khỏi phòng điếu xanh xanh. Biết bọn họ muốn hồ dọa nàng kết quả bị gây ông đập lưng ông. Hắn nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ, tâm tình bực bội vì bị đánh thức vào ban ngày cũng tốt hơn. Lạnh lùng nói, xứng đáng, sau đó xoay người rời đi. Vô thân và vô khâu nhìn theo bóng dáng tây tệ biến mất ở đại môn truyền sinh điện. Vô khâu, ơi, ngươi có cảm thấy tây tệ lạnh lùng không? Lạnh, lưu san san vừa rồi lạnh hay không? Lạnh. Bộ dáng tây tệ dễ nhìn không? Đẹp, ngươi hỏi cách này làm gì? Ngươi trả lời ta thước đi Liễu san san nhìn thế nào? Cũng dễ nhìn Suốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không biết vì sao Đột nhiên lại muốn hợp tác cho hai người bọn họ À, chú ý này không tệ nha Vô thân và vô khâu Cùng bị Liễu san san và tây tệ kích thích Cảm thấy cuộc sống nhàm chán của bọn họ Ở âm tàu địa phủ rốt cuộc đã có mục tiêu để theo đuổi rồi Ngày hôm sau, Liễu san san theo thói quen dậy rất sớm. Trước kia trời vừa hừng sáng, nàng đã dậy, thu thầm bản thân xong liền đi lo cho Liễu húc bình để hắn có thời gian đọc sách, đồng thời cũng để tàu tử dạ xoa không có cớ mắng trời. Nhưng tới nơi này, việc của nàng chỉ là lòng vòng bên cạnh hành tư và tất trì, hoàn toàn không cần dậy sớm. Liễu san san nhầm tính, cảm thấy mình đã dậy sớm hơn nửa canh giờ. Bên ngoài truyền sinh điện là cảnh tượng bình minh nắng sớm. Bên kia nại hà, tuy vẫn còn bao phủ ở trong sương mù nhìn không gió nhưng vẫn đỡ dọa người hơn buổi tối. Liễu sang san đứng ở bên ngoài ngắm phong cảnh một lát, thấy tê tề từ ngoài thành đi vào, khuôn mặt tấn tú tái nhật. Bộ dáng đừng ai tới gần, người quen không có việc gì cũng đừng tới gần. Truyền sinh điện là nơi thanh tịnh nhất ở trong thập điện, lại là nơi đầu thai truyền thế Đề vị quan trọng mà công việc thành nhàn, đừng đến đây làm việc, có thể nói là chạm tay vào trậu vàng, bởi vì vị trí ở trong truyền sinh điện luôn khiến cho người ta phải đỏ mắt. Chỉ nói vị trí vô thường thôi, tầm thư và tay tè cũng không như vô thường bình thường cả ngày mệt mỏi đến thế gian bắt người, chỉ có người có thân phận cao quý hoặc đặc thù mới làm tới phiên bọn họ, cũng giống như ở thế gian có thể có đường công việc béo bở hoặc là do bản lĩnh hoặc là có hậu trường hôm qua liễu san san hỏi thăm tầm tư mới biết đường tình hình trừ tầm thư nhờ trưởng bối ở trong nhà có giao tình với lục kiên cho nên bối ghi danh hai tháng đã đường vào làm trong truyền sinh điện những người khác đều dựa vào bản lĩnh thực sự tuy nhiên liễu san san rất nghi ngờ bản lĩnh của hai kẻ nhìn như lưu manh là vô thân và vô khâu lại rất tin tất trì và tây Tỳ có ảnh hưởng thực sự vì thế vừa nhìn thấy tây tệ nghĩ hắn cần phải nghỉ ngơi nên nàng lần tức mỉm cười chào hỏi trước kia vì thôi thị không tốt nên nếu san san vẫn mằng tối y vậy thôi. nhưng nay vì trang dung ở trên màn rửa không sạch nếu mằng tối y sẽ rất quái dị do đó tầm thư đã sung phong giúp nàng tìm một bộ xiêm y màu đỏ để phối hợp Kiều Thóc cũng tư vấn như những cô nương bình thường khác. Tây Tề dừng bước, nhìn kỹ mới nhận ra là Liễu San San vẫn biểu tình lạnh mặt đi thẳng vào trong. Hừ, không cần bấy ra về lớn như vậy chứ? Liễu San San buồn bực đứng ở một cửa đang định xoay người trở về, đột nhiên có hai hắc vô thường đi ngang qua, nhìn thấy nàng một mình đứng ở trước cửa truyền sinh tiền liền ngừng lại. Sao lại có hồn phách nữ nhân đứng ở trước cửa trường dịch điện? Không biết trên người nặng không có. vượng hồn khóa cũng không phải là muốn đi đầu thay, có thể từ ngục địa lén chảy tới đây ư. Vậy bắt tới quỷ phán điện cho tần quần vương thẩm vấn đi, chúng ta cũng coi như là tiện đường kiếm đường công lao. Được, mắt thấy giức sắt ở trong tay hắc vô thường hướng về phía mình. Liễu San San mới ý thức được hồn phách nữ nhân mà bọn họ nói là mình vội xua tay nói không phải hôm qua ta đã bị bắt lầm đến mảnh bà nương bảo ta ở lại chuyển sinh tiền để làm việc động tác của hai hắc vô thường rất nhanh Liễu San San còn chưa kịp nói hết câu bọn họ đã đứng ở trước mặt nàng một người nắm lấy cánh tay nàng cười cười nói bắt lầm đến vậy sao không trực tiếp thả người hoàn dương Liễu San San đang muốn giải thích. Vô thường còn lại nắm lấy tay kia của nàng, cười nhau. Tiểu cô nương, nói dối là bị đẩy xuống địa ngục nha. Ngươi ở lại truyền sinh điện làm việc, ai chẳng biết nơi không có khả năng có nữ nhân nhất ở âm tào địa phủ này chính là truyền sinh điện. Ngươi tính gạt ai? Lưu San San lập tức nhớ tới chuyện luân truyền vương họp nghiêm quân chán ghét nữ nhân. Cứ tưởng sau khi hắn trở về nàng mới không hay ho. Không ngờ dù hắn không ở đây, nàng cũng bị luyên lụy, cho nên mới nói. Người không có hậu trường, đừng bao giờ đi cửa sau lung tung. Tuy mảnh bà nương ưu ái cho nàng tới trường sinh điền thanh nhàn, nhưng nàng là một tiểu dân chúng, không có hậu trường, lại lặng yên không có tiếng động đi ra cửa sau. Khiến cho người khác không biết, cho rằng nàng là cô hồn dã quỷ mà bắt đi cũng không có gì đáng trách. Không ai biết, có giải thích cũng chẳng ai tin. Xích sắt đã ẩm tới Xích sắt của vô thường không giống bình thường âm khí nặng nề Còn chưa đụng tới người nàng Làn da đã bị hàn ý Từ xích sắt đông lạnh từng trận Đau đến vô cùng Đứa hút san san ở trong đầu hỗn loạn Lấn tiếng gầy Cứu màng A Bản năng cầu sinh khiến cho âm thanh của nàng to hơn bình thường gấp mấy lần Hai hát vô thường Cũng vội bịt tay lui ra sau Nhưng chỉ đường vài bước Vô thường đã gầm qua vô số người chết, cho nên làng giống lên cũng không có tác dụng gì mấy. Rất nhanh đã bị gói giống như bánh trưng. hơn phách bình thường, bị xiềng xích của vô thường chói sẽ không thể nào nhúc nhích. Liệu sân sân cũng chỉ có thể nhai răng trận mắt, bị hàn khí đâm vào đau tới thấu xương, lại khóc không được, kêu cúng không xong. Tương sự là dày vò trước nay chưa từng có. Cứu mạng! Có bằng cũng sẽ không tới âm tàu địa phủ a Đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, thành thật một chút nói không chừng, có thể truyền thế đầu thai tới nhà tốt. Cần gì giấy rùa vô ích, người như thế bị đẩy xuống địa ngục là cái chắc. Hai hấp vô thường kẻ sớm người họa, ăn ý, nắm xích sắt rời đi. Nếu san san không thể giấy rùa, tùy ý bị mang đi. Nàng hạnh vô thường, không có tên nào tốt, không có vô thường u ngốc tầm thư kia, mất lầm nàng tới đây. Không có hốc vô thường băng sơn tây tề, khiến nàng bị đà kích mà đứng trước cửa buồn bực. Không có hai hắc vô thường tham công, thì sao người vô tội như nàng bị trói thành bánh trưng thế này? Liễu san San vẫn đang phấn hẳn, đột nhiên cảm nhận dường xích ở trên người nàng buông lòng. Nàng rơi xuống tật mạnh, tạo thành hình dáng cầu cắn bồn. Đau tới nước mắt rơi ảo ảo Hai hấp vô thường vội quay đầu lại Ai Nàng là người mới của truyền sinh điện Các ngươi bắt lầm người rồi Cứ tính tới thật là đúng lúc Lưu san san vui sướng chịu đựng đau đớn Nước mắt lưng trồng quay đầu Thấy hành tư từ trong truyền sinh điện đi ra Có thể là bị tiếng thét của nàng dẫn tới Cũng có thể vừa rời giường đi tản bộ Trùng hầm đi ngang qua Hai hấp vô thường cao thấp đánh giá hành tư Còn không biết vị này là luân truyền phương tân nhiệm nhưng thấy hắn là tiên nhân cũng có chút cố kỵ Người là mau đầu tiểu tử nào chạy tới đây? Nàng không phải là nữ quỷ cũng không phải là quỷ hồn đi đầu thai. chốc nó quỷ hồn không rõ thân phận là chức trách của chúng ta. Người quản nhiều làm gì? Hành tư không quan tâm đi tới mở xiềng xích ở trên người Liễu San San kéo nàng đứng lên. Liễu San San lần tức trốn sau núi dựa Hành tư liếc nhìn xích xếp lại nhìn hai hắc vô thường. Ta là luân truyền vương tân nhiệm mới tới hôm qua. Các ngươi làm việc ở đâu? Hai hắc vô thường sửng sốt cao thấp đánh giá hành tư, còn chưa biết có nên tin tưởng hay không. Bên đẩy điện, truyền xích điện trột nhiên vang lên thanh âm, không hòn giận. Bắt ngay bắt mặt mà không để người ta ngủ sau. Những lời này không giống lô ích bình thường. Lũ Sơn San vừa nghe đã biết là ai, Quay đầu thấy tây tẻ, tức giận tựa vào bên cửa, ngoài bào màu đen xích lên, không biết là đang chuẩn bị đi ngủ hay là đang ngủ rồi vội vàng mặc vào, tóm lại là hắn đang nổi báo vì bị người ta làm ẩm ý. Hai hấp vô thường kia càng hiểu tính nhất của tây tẻ hơn cả liếu san san, địa vị cũng không bằng tây tẻ, một người lầm tức cười làm lành. Tây tè đừng nóng giận, chúng ta không phải là cố ý làm phiền ngày nghỉ ngơi, đây là vì người kia quả thuật là truyền sinh điện phủ quân tân nhiệm sao? Tây tè lời trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. biểu tình ở trên mặt lại rõ ràng, hai chữ là vô nghĩa thần to, hai hóc vô thường liền hít một ngụm khí lạnh, bởi không ngừng xin lỗi hành tư và lấy hút sang san, rồi nhanh như chớp bỏ trốn. Hành Tư nhìn theo bọn họ, sau đó xoay người đi vào trong. Liễu San San vội vàng đuổi theo, nào ngờ mới bước vài bước đã thở hổn hển. Sườn xích chói trần quá, làm cho nòng của nàng bị đau. Hành Tư nghe tiếng cắn răng hút không khí của nàng, Cái đầu lại hỏi: Rắn đau sao? đương nhiên là đau à. Liễu San San bị thần sắc nghi hoặc của Hành Tư kích thích mãnh liệt, truyền hiện như vậy còn hỏi. Nàng liền vén tay áo lên, muốn chứng minh thương thế của mình, đau như vậy không chốc ra cũng tụ huyết. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay của mình, nàng liền im bật. Nàng đau muốn chết, nhưng cánh tay chỉ có dấu vết mờ nhạt, không có tổn hao gì. Người sẽ không bị thương. liễu san san hạ ống tay áo nhìn hành tư. Quỷ hồn ở âm tàu địa phủ có cảm giác như phàm nhân. Nhưng trừ khi bị đánh xuống địa ngục dùng hình, nếu không sẽ không bị thương, dù có cũng sẽ không chết. nếu san san sừng suốt một hồi mới có phản ứng Như là quỷ hồn ở địa ngục chịu tra tấn, cảm giác đường đau đớn rúng khổ nhưng lại không chết, chỉ có thể chịu tra tấn vĩnh viễn vĩ ư. Hành tư gật đầu. nếu san san lầm tức dù mình một cái. Âm tàu địa phụ tra tấn người thật là hoan a Nàng vừa nghĩ, nói cảm tà hành tu, thì nhìn thấy tay tè, lại cho rằng nếu hắn không xuất hiện, hai hắc vô tường sẽ không nhanh chóng bỏ đi như vậy. Hơn nữa hắn quần áo không trình tề chẳng lẽ là nghe nàng kêu cứu nên vội vàng chạy tới cứu nàng ư? Nữ nhân hoài xuân luôn có ảo tưởng không thực tế, sẽ có một ngày bị sự thần đánh vỡ tan. Hai người đi tới cửa, tây tè lướt nhìn hành tư quân tân quân vẫn nên mang quan phục vào rồi hãy đi ra cửa nơi này không phải là thiên giới không có nhiều người biết tới ngươi huynh đệ ngươi từng mạnh mẽ à liễu gian than vô cùng hâm mộ tây tề dám nói năng lỗ mắng đang muốn bày tỏ lòng biết ơn tây tề đã quay sang nhìn nàng không có bản lĩnh thì đừng có ra ngoài lần sau lại kêu dư heo bị giết làm phiền ta ngủ ta sẽ giết ngươi nói xong xoay người rời đi Không để Liễu San San kịp nói lời cảm ơn Lúc này trên đỉnh điện Có hai thân ảnh đang ẩn núp Cho tới khi hành tư Và Liễu San San vào cửa Mới nhô đầu ra Vô khâu Tay tệ mở miệng đúng là muốn đánh Ngay cả hành tư quân Mà hắn cũng không nề mặn Vô thân Hừ. Khi hắn bị người ta làm cho mất ngủ Có khi nào tử tế đâu Cũng phải có điều Hắn đột nhiên xuất hiện Nấy công chừng hắn có chút để ý lũ gian gian nha Diến sâu tôi Nấy công chừng hắn chỉ ra mắng chửi người thôi Hơn nữa hắn đi chậm như vậy Đừng nói là anh hùng cứu mỹ nhân Thu thập tàn cục cũng không tới phiên hắn Đầu năm nay không còn còn lưu hành Chào lưu anh hùng cứu mỹ nhân nữa rồi Ngươi thật lạc hậu Ngươi không tầm thường Vậy ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì để hầm tác chưa? Anh hùng cứu mỹ nhân không có hiệu quả, chứ bằng cho uống xuân giường rồi lôi vào phòng đi. Nói ngươi tùng tiếu vũ nhục từ này, cút ngay, ta không quen ngươi. Bị hết cũng không lâu. Đau đớn ở trên người, liếu san san cũng biến mất. Nàng nhìn hành tư đi tới tiền viện, ta mò hỏi, hành tư quân, ngươi muốn đến tiền điện chính để sửa sang danh sách. Hành tư quân gần đầu, danh sách tồn đồng còn nhiều lắm phải tranh thủ thời gian liễu hú san san nghĩ tân quân muốn thể hiện lại nghe hành tư nói thời gian còn sớm ngay có thể về trước nghỉ ngơi lát nữa hãy tới trải qua chuyện vừa rồi liễu hú san san ý thức được mình ở đây là hồn phách nhu nhược và không thể tự bảo vệ mình tới mức nào phải xây dựng mối quan hệ tốt với người khác để có chỗ dựa thì nàng mới bình an vượt qua một năm ở nơi đây Húng chi trước giờ nàng giỏi nhất là giả vờ hiền lương thường đức, không nhân cơ hội này biểu hiện tốt để lấy lòng lãnh đạo, xây dựng hình tượng tốt thì chẳng phải là lãng phí lắm sao. Như vậy liễu san san liền cười tươi như hoa. Không cần, hành tư quân cũng dậy sớm như vậy, ta sao có thể không biết số hộ mà ngủ nướng. Tuy ta bị bắt nhầm tới đây, nhưng nếu đã tới đây thì phải thích ứng với hoàn cảnh. Hơn nữa, mày bà Nương tất bổng cho ta tới truyền sinh điện, ta đương nhiên là phải làm việc hết sức mình, sao có thể nhàn hàm được chứ? Hành tư bị tươi cười và nhiệt tình quá mức của nàng làm cho ngần người, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục sắc mặt bình thường, gần đầu nói. Vậy trước khi tất phán quan tới, người hỗ trợ đi người không biết nói vài câu khách sáo sao từ chối lấy lệ sao sai sự người ta tự nhiên như vậy có chút vô sỉ a làm người quả nhiên không nên giả vờ Lê Hút san san buồn bực nghĩ danh sách trong tiền điện chất đống như núi việc của Lê Hút san san chính là phân loại đống danh sách hỗn độn này sửa sang xong đưa cho hành tư xem từ xa việc sửa sang danh sách cũng không kinh khủng như vẻ bề ngoài ngược lại còn có nhiều điều thú vị Vì trong này ghi lại cuộc đời của với người khi còn sống. Kỳ văn dị sĩ nhiều không đếm xuể có câu cánh rừng lớn lại chứ nào cũng có. Không có không tìm thấy, chỉ có không thể tưởng tượng ra được. Nếu có thời gian còn có thể viết thành tiểu thuyết thiên kiện. liễu san san thường xem tới xuất thần, cho tới khi hành tư nhìn không đường ho khan nhắc nhở, nàng mới lưu luyến khép sách lại. tất chỉ tới, Liễu san san lên đường dạy phóng, dớt cho bọn họ chén trà, còn nàng cũng từ bê một chén, ngồi bên cạnh xem chuyện xưa ở trong danh sách. Xem một lúc, Liễu san san lại tùy tay cầm một danh sách, phát hiện là của một người ở phố Dương Thành qua đời và mấy năm trước, liền giật mình. Sao nàng lại không xem tư liệu về mình chứ? Xem như là bồi thường cho việc không biết nửa đời sau sẽ hết trôi qua thế nào. Vì thế nàng lần tức truy vào vào đống sách, lùng tìm hồi lâu mới hết bấy đường cuốn sổ tư liệu về mình, nằm lấn ở trong đống danh sách hỗn độn. nếu gian San vừa xem tư liệu bản thân vừa nghĩ chắc chắn mình sẽ hết đường xếp vào hàng án oan, sẽ hết đường hậu đáy. Nhưng xem xong, nàng đã không còn nghĩ như vậy. Nếu nàng không bị tầm thư bắt nhầm, cuộc sống tiếp theo của nàng sẽ hết vì tân lang chết ngay ngày thành thân. Nàng bị đưa về nhà mẹ đẻ, tuy không có làm quả phụ nhưng lại mang tiếng khóc phù, không am sám cưới nàng. Nàng cứ thế, để bị người ta giảm pha, tàu từ ra xoa trào phúng khi dễ suốt mười năm, cho tới khi đệ đệ Liễu Bình của nàng thi đầu Trạng Nguyên làm quan ở Kinh Thành, đưa nàng đến đó cùng hưởng phúc. Nhưng vì tiếng khóc phù, nàng vẫn không thể gả đi còn bị người ta bàn tán. Nàng chỉ có thể... Phương Phúc đường thêm 2 năm thì bị bệnh nặng, nằm chiến miên ở trên giường suốt 8 năm cho tới khi Lê Hấp bình kế vợ sinh con, nàng lại không chịu được mình chào ám phúng của thế tử của hắn, bí phấn buồn bực mà qua đời. Có mẹ nó không bằng chứng tiếp chết cho xong. Lê Hân san san ngửa mặt lên trời ca than, may mắn mà hiện nàng đã chết chợ một năm nữa có thể là truyền thế nếu không nàng không có cách nào chống đỡ nổi hai mươi năm bị người ta dè bỉu kia trong sổ không có viết nửa đời sau của nàng thế nào liễu san san nghĩ có thể do nàng bị chết oan ngoài ý muốn nên cho kịp ăn bài mệnh số kiếp sau cho nàng nghĩ tới liễu bình mười năm sau mới có thể thi đậu trạng nguyên tuy kết quả tốt nhưng hắn nhỏ bé yếu ớt như vậy chạy qua mười năm săn khổ kia thế nào vất vả lắm mới có thể ở bên người khác cũng bị ép buồn suốt 10 năm hồng tập gian khổ như vậy liệu hắn có chịu được không Nếu bệnh là do liễu gian san chăm sóc từ nhỏ tới lớn đương nhiên là có nhiều vướng bận với hắn nghĩ tới là không thể bỏ xuống được vấn đề này liên tục làm cho nàng căng thẳng cho tới khi công việc của một ngày chấm dứt tần thư lại đi ra ngoài làm việc nàng không thể tìm hay để hỏi Chỉ tự mình suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông. May mà tất trì thấy nàng dối rắm quan tâm hỏi. Biết nàng đang buồn sầu vì không biết làm cách nào để trao đổi với người dương gian, liền chỉ dẫn. Người có thể báo mộng cho hắn. Liễu dân san, còn chưa dung nhập được Vình, đã là quỷ hồn, có thể nhập vào trong mộng. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra chuyện này chứ? Nàng có thể báo mộng ăn ủi liễu bình cô vũ hắn kiên cường đối mặt với tàu từ dạ do, kiên nhấn học hành, chờ đợi mười năm sau. Liệu hút san san càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp có hiệu quả nhất. Nhưng sau khi tất trì rời đi, nàng vừa thôi hưng phấn với ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Báo mộng tuy là cách tốt, nhưng làm thế nào để báo đây? Vì thế Liệu hút san san lại hậm hực. Sao lại thế này? Lúc thì cao hứng Khi thì ủ rỡ, Liễu San San ngước mắt nhìn, thấy vô thân đang đứng ở trước mạnh đánh giá nàng, Tiếc là hưng chí ở trên hắn đã làm sự thân thiết giảm đi đáng kè. Liễu San San không có tâm tình mắng hắn, chỉ hỏi, các người có biết làm thế nào để báo mộng không? Báo mộng, vô thân và vô khâu liếc nhìn nhau gần đầu, biết liễu san san lần tức giấy lên hy vọng cũng không so đo với hai kẻ hôm trước đã làm đăng đồ tử lèn vào phòng nàng khẩn thiết hỏi ta muốn báo mộng cho đệ đệ ta nên làm thế nào vô câu đang muốn trả lời đã bị vô thân ngăn lại chỉ thấy hắn đảo tròng mắt cười nói chúng ta tuy biết nhưng không giúp được ngươi chuyện này ngươi phải nhờ tới tây tài hỗ trợ thần sắc của liễu san san lại suy sụp xuống Vì sao? Cứ nghĩ tới vẻ mặn lạnh như băng của Tây Tề cùng sự uy hiếp của hắn vào lúc sáng. Nàng liền không muốn nhìn thấy hắn. Vô khâu đã hiểu rõ âm mưu của vô thân cười nói. Vì báo mộng là quỷ hồn trở lại dương gian, đi vào giấc ngủ của người ta, chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi âm tàu địa phủ. Hơn nữa chỉ có vô thường mới có thể mang hồn phách ra ngoài. ngươi buổi tối đi ngủ mới lại làm mơ cho nên người đương nhiên phải đi tìm tây tè chuyên làm việc vào ban đêm rồi. nếu San San cảm thấy có lý, vô thân lại nói, người tốt nhất là chờ khi lên đèn hãy tới phòng hắn, đến sớm làm hắn mất ngủ, người sẽ xong đời. vô khâu cũng góp ý, đúng đúng. nếu người không biết giờ giấc chính xác, ta có thể đưa ngươi tới phòng hắn. nếu San San hồ nghi nhìn bọn họ vài lần, sao hôm nay các ngươi nhiệt tình như vậy? Hôm qua còn muốn tìm nàng hù dọa, hôm nay lại thân thiết nhiệt tình như thế. Hắc hắc, sao chỉ có hôm nay, chúng ta ngày nào cũng nhiệt tình, đối với bằng hữu luôn nhiệt tình nha. Vô khâu đã lâu không giao tiếp với nữ nhân, nói xong còn theo thói quen tính vỗ vai với Liễu San San. Liễu San San lập tức cảnh giác né tránh. Ai là bằng hữu của ngươi? đêm đầu tiên nàng tới đây, nửa đêm bọn họ đã tới phòng nàng quấy rối, thế mà bây giờ dám nói bọn họ là bằng hữu của nàng. Vô khẩu có chút lúng túng. Lúc này tầm thư từ bên ngoài trở về. Lưu San San liền tìm hắn chứng thực, cũng nhận được đáp án đồng dạng. Vô Thiên liền hờ một tiếng. Lưu San San vẫn nghi ngờ động cơ của bọn họ, cũng không nói thêm nữa. Vậy lát nữa ta sẽ hết đi tìm Tây Tề nhờ hỗ trợ vì không biết Tây Tệ rời giường ra ngoài Liễu san san sợ bỏ lỡ liền chờ ở bên ngoài phòng hắn vì thế Tây Tệ vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng ngàng nhiên hỏi ngươi ở đây làm gì có kinh nghiệm vào ban ngày nên Liễu san san rất e ngại xiềng xích ở trong tay Tây Tệ theo bản năng lui ra một bước mới nói ra mục đích của mình còn để tỏ lòng thành ý mà thể hiện vẻ bằng đầy yêu thương vô thân và vô khâu ở trên nóc nhà lén lút theo dõi vô khâu thấp giọng nói cha trà chỗ chúng ta có nhiều quỷ hồn lui tới nữ quỷ xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy li nói tây tề có đồ hay không vô thân phản bác lần trước hắn tị bắt phi tử của hoàng đế sủng ái nhất cũng là đại mỹ nhân hoa lệ đáy vũ nhưng hắn mang về liền đầy xuống địa ngục ta chưa bao giờ có chờ mong gì đối với người như tây tề hắn vốn không phải là người Người trong kỳ hắn là người như thế nào Quả nhiên tây tệ nghe Liễu San San thăm tình nói xong Vẫn không hề đồng dung Vì sao ta phải giúp ngươi Liễu San San bị ngữ khí lạnh Băng quản làm cho nghẹn khuất Bọn họ nói Buổi tối chỉ có thể tìm ngươi Không giúp vu khâu đắc ý vươn tay với vô khâu Thấy chưa trả tiền đây Vô khâu nhìn Liễu San San ủ rũ trở về dòng Buồn bực một lát hai mắt liền sáng lên Như vậy, xem ra suy đoán của tất phán quan là đúng rồi. Vừa thân vừa đến tiền vừa hỏi, đoán cái gì? Tây tệ không quan tâm tới nữ nhân, cho nên tất phán quan cũng luôn đoán hắn là kẻ đoàn tụ. Hắn để ý tới nam nhân nào sao? À, hình như là không có. Thì đó, cái gì mà đoàn tụ, ta thấy tây tệ căn bản là không có tay. Hắn chính là tính tình lãnh đàm hiểu chưa, đầu heo cho dù ta với người thân thiết nhưng mời người đừng lẫn lộn trùng tổng của ta nhiều bà vương đại nhân A có điều vô thân và vô khâu chỉ nhìn thấy sự tính bên ngoài nếu san san bên ngoài luôn bày ra dáng vẻ hiền đương thùng đức xinh đẹp nhưng lại quanh năm đấu với tàu từ dạ doa đã sớm luyện ra da mặt dày như tường thành tính tình quần cường bị tây tề cự tuyệt là chuyện đã đoán được vì thế nàng từ bỏ là lần to rồi. Chẳng vàng hôm sau liễu san san tiếp tục cắm chốt ở cửa phòng tây tề. tây tề nhìn thấy nàng cước bộ không ngừng, không giúp. ngày thứ ba liễu san san tiếp tục ở ngoài cửa tây tề vẫn một cậu không giúp. Chẳng vàng ngày thứ tư liễu san san tiếp tục làm thần giữa cửa tây tề vẫn một cậu không giúp. chàng vàng ngày thứ năm tình hình vẫn như cũ vô thân và vô khâu cũng đúng giờ mỗi ngày là núp ở trên phòng nhìn lén mà tất trị và hành tư dù bận rộn chỉnh lý danh sách cũng vẫn để ý tới việc mỗi ngày liễu san san chạy tới phòng của tây Tề tuy hai người bạn họ không có chuyện gì lén lút đáng kinh nhưng không thể không có phản ứng ngày thứ sáu tất trị nhìn theo bóng dáng liễu san san vội vàng chạy đi cảm thán san san cô nương thần không tệ Hoành bắt đáng yêu, vốn nghĩ tiểu cô nương mới đến sẽ rất sợ hãi, không ngờ nàng mới vài ngày đã ở chung cùng với đồng liêu vui vẻ như vậy. Cả âm tàu địa phủ cũng không có mấy người dám chủ động tới tiếp cận với Tây Tệ đâu. Tuy bí ngày nay Liễu Sơn san luôn tỏ vẻ dịu ngoan trước mặt hành tư cũng không nói nhiều. Nhưng hành tư lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã biết tính tình của nàng hoàn toàn không liên quan gì tới vẻ ôn lương hiền thùng ở bên ngoài, ở trong vui vẻ với đồng liêu, tất chỉ là bị biểu tình ngây thơ của nàng mê hoặc hay là muốn dùng việc này để mắng ngắn, đã đến đây vài ngày cũng có không thân, cũng không thân cận với đồng liêu. Hành tư không chút để ý nói, nàng hiện tại có quan hệ rất tốt với Tây Tề sao? tất chỉ từ chối cho ý kiến tây tệ khác với người khác hắn luôn làm việc vào ban đêm ban ngày lại phải nghỉ ngơi nên hiếm khi gặp được san san luôn chờ ở trước cửa tây tề chờ hắn xuất hiện chỉ riêng phần tâm ý này cũng đã khó có được nếu lúc này nếu san san ra màn dày đang ở ngoài cửa chờ tây tệ biết tất chỉ khích lệ mình như thế không biết là cảm kích lệ rơi đầy mặt hay là xấu hổ tới lệ rơi đầy mặt tay tề đẩy cửa đi ra, lại nhìn thấy liều hút san san, nhìn con đường chán nổi gân xanh. Ta nói không giúp, người bữa ngày chờ ở đây cũng vô dụng thôi. Người vì sao không giúp ta? Tây tề ngần ra, liều hút san san lại ưu tư mà nói. Ta là một phạm nhân bị bắt oan tới đây, lại là một nữ tử không có năng lực tự bảo vệ mình. Ở lại đây cả năm tất nhiên là khốn cổ vô cùng. Ta chỉ muốn báo mộng cho đệ đệ vẫn luôn sống nương tựa cùng ta, cũng là để cắt đứt đoàn tưởng niệm của ta. Toàn thân toàn ý ở đây một năm chờ đường truyền thế đầu thay. Chẳng lẽ tình cầu nho nhỏ này đối với ngươi chỉ là nhất tay chi lao, ngươi cũng không chịu giúp ta hay sao? Tây tệ mỗi ngày đều đi bắt hồn phách người, đã nhìn quen đùa kiểu van cầu xin sọ hắn thủ hạ lưu tình cho nên đã sớm miễn dịch với các chiêu trò của Liễu San San nhưng hắn đúng là mang hồn phách của người sống đi còn Liễu San San là hồn phách đã tới địa phủ cũng không ở trong phạm vi án quản lý cũng không nhất thiết phải từ chối khách khí như vậy hơn nữa mỗi ngày vừa ngủ dậy đều thấy nữ quỷ mang biểu tình ưu thương đau đớn đứng ở ngoài cửa không cần biết ẩn tình bên trong như thế nào nhưng hắn nhìn cũng thấy đau đớn theo Lưu san san diễn tà rất nhuần nhuyễn bốn chữ âm hồn không tan Tây tề tính tình thối Quỷ tần ở âm tà địa phủ đều biết Chưa từng có ai dám quấn lấy hắn Nhưng gặp phải lưu hút san san đã không sợ chết ra mặt dày Tây tề cũng đành phải chịu thua Nhiều nhất cho ngươi nửa cách giờ Lưu hút san san lầm tức mặt mày hấn hở chạy theo màng kệ tây tề nói gì nhớ lúc trước thôi thì khi dễ nàng liền bị nàng phản bắt mà tức giận tới sơ chân nàng cũng bày ra sắc mặt như thế luôn thành công khiến cho người khác nghĩ nàng nhu nhường vô tẩy điều cầu tình thay nàng khiến cho thôi thì tức mà không có chỗ phát tiết biểu tình đau đớn yêu thương quả nhiên là bách phát bách trống người quỷ đều phải chịu thua hai người bước ra khỏi đại môn truyền sinh điện thân ảnh vừa biến mất ở trong sương mù hôn ám liền nghe tiếng cười của vua khâu vang lên ở trong không trung truyền sinh điện ha ha thua nhiều ngày như vậy rất cuộc lão tử cũng gỡ gạc được rồi Cước bộ của tây tẻ không quá nhanh nhưng liếu san san theo cũng rất vất vả hắn dường như không sợ nàng bị lạc cũng không có ý chờ nàng tứ thế đi thẳng về phía trước. Liễu san san vừa thở vừa chạy theo, trong lòng thầm mắng Tây tệ không biết thương hương tiếc ngọc, nào ngờ Tây tệ vừa quay đầu đã khiến cho nàng bị ánh mắt lạnh lùng của án, cảm thấy như mình sắp bị hội phi yêu diệt. Nàng đã quên hiện mình đang ở âm tào địa phủ, phọng trừng thần quỳ, nơi này sẽ có một chút pháp thuật cho nên Tây Tệ mới có thuần độc tâm, biết nàng đang mắng hắn, hắn sẽ không mất hứng mà giết nàng chứ. Liễu san san còn đang suy nghĩ miên man, tê tề đã đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, tay của hắn lạnh như băng khiến nàng sợ tới mức nhảy dựng lên. Tê tề nhíu mày, ngươi sao vậy? Liễu san san muốn hất tay hắn ra, vậy ngươi làm sao đây? Nhìn nàng như muốn nhảy dựng lên, trên mặt tay tề rốt cuộc cũng có biểu tình run rẩy, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Ta không kéo ngươi, lát nữa dù ngươi không bị quỷ hồn bắt đi thì cũng sẽ biến thành du hồn, không thể về được. Thì ra là vậy. liễu san san an tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bọn họ đã tới bên đường. Trên đường người tới người đi rất náo nhiệt, bên người đều đeo giường xích, không có vô thường đi theo. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, nơi này là hoàng tuyền lộ ư? Đúng. Xium y đỏ đen của hai người rất gây chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua, tây tề chắn ghét bị người ta chú ý, tay dùng lực một chút túng liễu san san bay ra ngoài. Liễu san san đầu óc tróng vắng, như lần vào trong sương mù, chốc lát đã thấy mình tới thôi ra tiểu. Theo như lời tầm thư nói, địa phụ một ngày, thế gian một năm, như vậy tính tới nay nàng đã rời đi năm năm. Thôi ra tiểu vẫn như trước, lúc này đã đóng cửa trong điếm chỉ còn tiểu nhị đang thu dọn Tây thệ theo lời của Liễu San San đưa nàng tới hậu viện. Phòng của Liễu Biển sáng đèn, đi vào liền thấy bồn thiếu niên đang làm ngủ sắp ở trên bàn. Thiếu niên này tầm 10 tuổi, Liễu San San nhìn kỹ liền nhận ra Liễu Bình. Năm năm hắn đã cao hơn, cũng nảy nở hơn, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại có chút tên bạc. Liễu san san nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn hẳn là đồng sách đá lâu đau lỏng không thôi đứa nhỏ này phải chịu cực năm năm nữa mới hết khổ tây tề nói vừa lúc có gì thì mau nói đi đêm nay ta còn phải đi bắt người đừng làm lỡ cách giờ của ta Liễu san san vội nói cảm tạ đi vào trong giấc mộng của Liễu Bình Liễu san san nói chuyện xong lưu luyến rời đi cửa phòng của liễu bình đột nhiên bị đẩy ra tiếng đồng khiến hắn bừng tỉnh kinh hoàng giật mình gọi tỷ tỷ cái đầu ngươi tỷ ngươi đã chết bao nhiêu năm rồi bộ dáng thôi thì cũng không thay đổi gì mấy hung thần ác sát tiến tới có lẽ từ ngoài cửa sổ thấy liễu bình đang ngủ nên vừa vào tới đã đánh ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy ngươi liền lấy cớ đóng sách mà ở trong này ngủ ngươi giải như thế chi bằng đi chè cùi đi ngay bây giờ tính của Liễu bình không giống liễu san san không dám phản kháng lại từ từ vừa giải thích rằng mình đồng sách mệt quá nên né tránh liếu sùng nghe động tính liền tiến vào ngăn cản thôi thì tiểu bình phải đồng sách ngươi không đừng bắt hắn làm việc chẳng phải là trong tiệm có tiểu nhì hỗ trợ sao thôi thì bào phát nhà chúng ta nuôi hắn nhiều năm như vậy hắn chỉ biết đồng sách chuyện gì cũng không làm giờ còn lấy cớ đầm sách mà ngủ, hắn đức hạnh như thế, ngươi còn trông cậy hắn thi đậu vào trạng nguyên cho người ư? chi bằng tìm chuyện làm kiếm tiền sớm ngày cưới thế tử rồi đi ra ngoài mà sống. người xem nghi tử của y trang trước mặt mới 19 tuổi đã có hai đứa con rồi. thần may tên đoàn tây áo chi phích kia đã cưới thế tử, hắn sẽ không quấy rầy liếu bình nhà nàng nữa. Liễu san san an tâm Lại tí Liễu Bình quý đầu không nói tiếng nào Liễu Sùng cũng đã quen Mà không phản bác Thôi Thị Nàng cường kỳ tức giận liền lấy nghiên mực ở trên bàn hung hăng ném vào đầu của Thôi Thị Thôi Thị bị nghiên mực nện trúng Mừng dính đầy đầu Vừa đau vừa chật vật Mà Liễu Sùng và Liễu Bình ở bên cạnh Không có động tác Chắc chắn là không do bọn họ làm Nàng vừa giận vừa sợ hô lên ai liễu san san nhìn bộ dạng cuộn nàng đang lúc đắc ý, đột nhiên cả người bay lên, thanh âm lạnh lùng của Tây tẻ vang ở bên tai, thành thật một chút đi. lửa giận của liễu san san lầm tức tiêu tán, co đầu rút cọ. liễu súng và liễu bình vẻ mằn hoàng sợ, đột nhiên liễu bình như tỉnh ngộ, nhìn khắp phòng hoại. tỷ có phải là tỷ không? liễu súng nghi hoặc nắm tay hắn, lo lắng nói, tỷ tỷ cái gì? San San đã sớm mất, Liễu Bình ngươi sao vậy? Phía dưới Liễu Sùng cùng Liễu Bình cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Đột nhiên Liễu Bình tỉnh ngộ cái gì, dường như ở trong phòng, nơi nơi nhìn xung quanh. Tỷ, có phải là tỷ không? Vừa rồi ta nằm mơ thấy tỷ tỷ, nàng nói với ta, tiền nàng đang ở âm tàu địa phủ rất tốt, bảo ta không cần lo lắng cho nàng, chăm chỉ đọc sách, còn nói năm năm sau ta sẽ hết thi đậu trạng nguyên. Liễu Bình lại hướng lên giữa không trung nói: Tỷ, ngươi còn ở trong phòng không? Liễu Sơn Sơn Nghe Liễu Bình gọi mà lao nòng Nhưng tê tệ mặt lạnh kèm cầm quá mức Khiến nàng không thể độc đẩy Chỉ có thể tiếp tục bất động Hừ, như nằm mơ Còn nói là 5 năm, năm sau sẽ đầu Trạng Nguyên Dành tối hít liền hồng cách nói dối Thôi tỷ rè biểu Nhưng nhìn cái nghiên mừng Tuy không tin cũng cảm thấy hoàng hốt Vội ôm đầu lao ra khỏi phòng, liễu xuống ăn ủi liễu bình bài câu rồi cũng đi theo. Tây tệ nhìn sắc trời nói, nói xong rồi thì đi thôi. Cước bộ không ngừng, lôi kéo liễu san san giày khỏi thôi ra tiểu. Liễu san san vẫn đang cảm thấy ủ dố vì âm xương cách biệt, tây tệ lại cảm thấy như thế thần thanh tình, cũng không ăn ủi mang nàng bay đi làm nhiệm vụ. Đêm nay hồn phách Tây Tệ muốn bắt là một vị quan lớn vừa mới cáo lão hồi hương, có quan hệ với hoàng thân lăn lộn ở trên quan trường nhiều năm nên cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy dựa vào các loại thủ đoạn mà bình yên tới lúc từ quan, nhưng vừa trở về phủ dân thành thì tiểu thiếp của hắn lại bỏ trốn với người tình, Có lẽ là báo hứng, hắn buồn bừng uống rượu như nước, chúng phong hàn vĩnh biệt nhân gian. Đối với loại người này, Liễu San San cũng từ chối cho ý kiến. tê tệ Số mệnh của phàm nhân là do ai định ra? Liễu San San vừa khôi phục tinh thần đã bắt đầu động não. Từ lúc xem sách ở trường sinh điện, nàng liền có rất nhiều nghi vấn. Thế nhân có biết bao nhiêu người, danh sách kia viết cũng là thiên kỷ bất quái, gần như là cuồng đời của mỗi người bối khác, không ai giống ai, như vậy có phải một người trí tưởng tượng kinh khủng, linh cảm sáng tạo vô biên mới có thể đảm nhiệm công việc có tính khiêu chiến lớn đến vậy. Tây tẩy không để ý, cho tới khi vào phụ đệ của vị quan kia, Lữ San San cũng không trông mong hắn sẽ trả lời, đi theo sau như một người hầu, tò mò đánh giá chung quanh. Phủ đệ Kim Bích Huy Hoàng, ngay cả cửa sổ nhà sĩ cũng mạ vàng. Toàn bộ phủ đệ giống như một thỏi nguyên bảo thần to. Lữ San San không khỏi cảm thấy người này đúng là tùng tằn hết biết, khó trách, hắn lại chết khó coi như vậy. Đi ngang qua từ đường, Lữ San San tò mọi nhìn qua, thấy ở bên trong hương khói mù mịt. Ngoài bài vị tổ tông còn có các loại bảng hiệu căn bằng ghi lại công tích của vị quân này trong nhiều năm lần gần kín cả từ đường. Nếu nàng không biết hắn vốn là người không sành sẽ, nhìn thấy mấy thứ này nghĩ hắn là quan phù bố thanh liêm. Tay tề nhìn bộ dáng khoái cảm của nàng, nghĩ nàng bị mấy tấm bảng công đức kia che mắt, trao phúng nói. Đem công đức đặt ở từ đường, nghĩ rằng những chuyện xấu đã làm là quỷ thần không biết hay sao. Liễu Giang gian dùng tâm của Phạm Nhân đứng ở góc độ quỷ thần mà nhìn, thái độ của Tây Tệ như thế, đột nhiên hiểu được, phạm nhân làm chút chuyện tốt, đều muốn để cho quỷ thần đều biết, làm chuyện xấu lại không muốn ai hay, xem ra chúng ta là làm khó quỷ thần rồi nha. Nàng cũng từng có suy nghĩ này, tự như bỏ hành tiêu vào sân phấn của tàu tử ra ra, quả nhiên là người đang làm, trời đang nhìn. Tây Tệ mất phản ứng với vẻ mạnh. May mắn ta chết sớm, không có làm nhiều chuyện xấu của Liễu San San. Khi tìm đường phòng của vị quan kia, bên trong mùi rượu và mùi thức ăn gây mũi vị quan kia nằm cùng ở trên bàn, hồn lìa khỏi xác phiêu lắng ở trong phòng. Nhìn thấy Tây Tệ và Liễu San San tiến vào, ngần người nấy. Các ngươi là ai? Tây Tệ bị mùi ở trong phòng làm cho chán ghét, lạnh lùng phun ra hai chữ, vô thường. Lưu san san nhìn thấy đồ không kiên nhẫn của Tây Tề, nhớ lại ngày đó mình bị tập thư bắt đi cũng hỏi hắn là ai. Tập thư cũng trả lời như vậy, liền nghĩ làm vô thường cũng không dễ dàng, chỉ một vấn đề mà ngày qua ngày cứ phải làm lại, không nhàm chán cũng không được. Không biết vì quân kia bị rượu làm cho đầu óc u mê hay trời sinh gan lấn, nghe xong cũng không biết sợ, trừng mắt nhìn siềng xích ở trong tay Tây Tề. Lại nhìn Liễu San San Ở phía sau hắn bay qua Ngàng nhiên nói Tỷ ra vô thường đi câu hồn Cũng có đôi có cặp à Liễu San San từ trối cho ý kiến Còn ma men kia Lại mở hai to mắt nhìn nàng Hưng chí hát vài câu Tây tề nhìn không được Nhanh chóng chói con ma men kia lại Không cho hắn phát ra âm thanh Liễu San San tán thường Tự đáy lòng hảo thân thủ a Đi thôi Tây tệ lôi con ma men kia về âm tảo địa phủ, quăng cho đệ nhất điện. Nếu san san cả đêm không ngủ, hiếu kỳ đi qua, bắt đầu thấy mệt mầy. Hoàng Tuyền lộ vẫn nhộn nhịp như trước. Tây tệ kéo, nếu hút san san đi về phía trước, phòng ngựa nàng bị đám đông chen lấn mà thất lạc, giúp lấy âm thanh bàn tán. Ta không lừa ngươi đúng không? Tây tệ vừa rồi đã nắm tay một nữ quỷ nha. Nữ quỷ kia rất lạ mặt, hình như là hồn phách một phàm nhân bình thường. Gan của nàng quá lớn A, dám nắm tay với tay tề. Vậy ngươi muốn thay thế không? đương nhiên không, tay tề A. mỹ điều vô thường ngây ngời nhìn tay tề không biết xuất hiện trước mặt mình từ khi nào. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tuy vô thường số lượng lớn, ở âm tào địa phủ không có địa vị. Nhưng ở âm tào địa phủ điều này cũng không tính là gì. Trừ một vài có chức vị cao như Thẩm Điện Diêm Quân, Mạnh Bà Nương, còn lại đều là thực lực quyết định địa vị. Tây Tề nổi tiếng ở địa phủ trừ tính tình của hắn, còn vì tính cách tạo nên lường sát thương rất lớn. Ở địa phủ ai chán sống lắm mới chạy tới trước mặt hắn để gây chuyển thị phi. Mấy tiểu vô thường nhìn thấy Tây Tề mặt lạnh băng, vội mang theo hồn phách của mình, vội vàng bò chạy. Liễu San San hoàn toàn không để ý tới, ngáp một cái hỏi. Sao đột nhiên lại dừng lại? Tây tệ dẹp được đám người kia liền bỏ qua nàng. Tự mình đi đi. Liễu San San bị hắn quăng một cái lào đào, thanh tỉnh hơn hẳn nhưng không dám nổi dần với hắn. Vừa gắt vừa buồn sầu, tự đi về. Khi tới trước đại môn truyền sinh điện, đã thấy vô thân và vô khâu vẻ mạnh vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng và tây tệ. Tây tệ, ngươi cư nhiên lại dùng chức vụ lừa tiểu cô nương ngươi thơ đi cả đêm không về. Đúng, cho dù ngươi có cố ý với mỹ nhân ta cũng không thể không báo cho ngươi biết các ngươi đã bị bắt quả tăng. Vô khâu còn muốn nói thêm bắt gầm ánh mắt lạnh băng của tây tệ liền ngậm miệng. Liệu san san tác định hỏi bọn hắn nói vậy là có ý gì thì hành tư mằn không đời đi ra nói. buổi tối ngươi đã đi đâu? Liễu San San nhìn hành tư rồi nhìn tây tề, đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian, vội vàng giải thích: "Ta đi ra ngoài là vì không có lệnh không được tự tiện rời khỏi địa phủ." Hành tư cắt ngang lời của nàng, và gây cấm túc nửa tháng, trừ nửa tháng lương. Liễu San San nghe người vừa thấy vẻ mặt càng thêm vui sướng khi người gặp họa của vô thân và vô khâu liền biết hai người này báo cho hành tư biết có trách khi đó lại nhiệt tình chủ động hiến kế quả nhiên là có êm mưu hành tư lại quay đầu nhìn tây tề mà tây tề còn lạnh hơn cả hắn ta là bị nàng bức quan báo tư thù, đây tuyệt đối là quan báo tư thừa trắng trợn giả dối không chút che giấu liếu san san bi vấn nhìn theo bóng dáng của hành tư rời đi nghiến răng nghiến lợi vô thân vì sao hành tư quân chỉ và ta mà không phán tây tề người mới cách làm việc mới, người lại là người mới tới, còn phạm sai không phạt người thì phạt ai? vậy lúc trước sao ngươi không nhắc nhở ta là không nên tùy tiện ra ngoài? ta vì sao phải nhắc nhở ngươi? là ngươi cố ý báo cho hành tư quân biết ta ra ngoài ư? là người có trách nhiệm, ta đương nhiên là phải nói, đã nói là nói hết, vô khâu thì ra ta ở đây còn có lương tháng ư? Đương nhiên, chỗ chúng ta không phải là hốc điếm. Vậy lương thắng của ta là bao nhiêu? ta đây lương tháng là bao nhiêu? Năm, năm ngàn lượng. Năm ngàn lượng. nếu san san đang cố gắng nhấn lại, nghe tới bồng lộc liền không còn bình tĩnh được nữa. Khó trách Tây tệ đột nhiên đồng ý đưa nàng ra ngoài. Chắc chắn cũng không có hạo tâm, muốn nhạn nhìn nàng bị phạt. Cả một đám động lưu, tâm đen hơn mừng a Liễu San San dầm chân đuổi theo Tây Tề. Dạo người không nói cho ta biết là không thể tùy tiện rời đi năm ngàn lượng nha, cứ vậy mà không còn ư? Tây Tề mở cửa phòng mình, thản nhiên liếc nhìn nàng. Liên quan gì tới ta? Rồi lập tức đóng cửa lại. Liễu San San đưa cả người. Truyền sinh điện bắt đầu đi vào quỹ đảo. Tân Lương Truyền Vương là hành tư quân đang thanh danh hiền hách ở thiên giới. Chuyển sinh điện sau mấy trăm năm lại có nữ nhân hắc vô thường Tây tề phá lệ nắm tay nửa quỳ. Ba tin tức này được lan truyền khắp âm tào địa phủ khiến cho chuyển sinh điện trở thành trung tâm thu hút của mọi người. May mà âm tào địa phủ quy củ nghiêm thậm điện lại có cấm chế không thể tùy tiện ra vào. Hành tư bẩn tới chân không chạm đất nếu sơn xan bị cấm túc không thể ra ngoài. Tây tề luôn ngủ ngày. Vì thế nên tùng mấy ngày quần chúng tới xem hiếu kỳ rồi lại thất vọng ra về, khiến cho những lời đồn đoán càng nhiều hơn. Liễu san san còn tính sau khi quen thuộc với công việc trong truyền sinh điện sẽ hết đi dạo ở trong thành, nghiên cứu địa hình. Nhưng hành tư quân lại phạt cấm túc khiến cho kế hoạch của nàng bị thất bại. Mỗi ngày chỉ có thể quen quần trong truyền sinh điện có điều nàng cũng thừa nhận mình đã sơ suất nên không oán trời chết đất mà nghiêm túc nghiêm túc học tập các quy củ và tập tục của âm tào địa phủ vừa lúc tập thư lại chấp hành nhiệm vụ thất bại bị lục kiên phê bình liền hạ quyết tâm trao rời nghiệp vụ vì thế hắn quyết định tìm liễu san san tìm hiểu phong tục thế gian cùng cách phân biệt thân phận của vam nhân hai bên đều có nhu cầu nên ở chung với nhau rất là ăn ý ngày đầu tiên bị cấm túc liễu san san cũng không thấy có gì nghiên cứu hơn phân nửa địa hình ở trong chuyển sinh điện vì ban ngày tầm thư không ở trong chuyển sinh điện liễu san san liền ước hẹn với hắn một canh giờ sau bữa cơm chiều sẽ cùng nhau hồng tập đến bữa cơm chiều nàng liền hiểu được tình cảnh của mình liễu san san tới gõ cửa phòng của vô thân và vô khâu vô khâu nghe đồng tính cũng đi ra khỏi phòng mình Hai người thấy nàng cầm theo hồn đựng thức ăn, vô tuân liền nhướng bi hỏi. Sao? Muốn dùng cái này hối lộ để chúng ta cầu tình xuống ngươi ư? Không đầy liếu san san mở miệng, bọn họ đã bày ra dáng vẻ Đức ý rào rằn, còn cố ý nhếch cầm, đeo mắt nhìn nàng như muốn nói. Ai bảo ngày đầu tiên đã khiến cho bọn ta mất mặt giờ mới biết chúng ta lợi hại liền cầu tới chúng ta ư? Châu là cần cù và thân thà. Ngựa thì dịu ngoan thân mật Sao tới hai người bọn họ lại ra tính tình này Liễu San San nhìn không được Quả nhiên là rảnh dối Hối lở cũng yêu cầu thấp như vậy Điều tình đắc ý của vô thân và vô khâu lần tức biến mất Liễu San San nghĩ mình đến không phải là để cãi nhau Mở hôm thức ra Thành Cần nói Ta chỉ muốn hỏi công chiều chúng ta chỉ có thế này Hay vì ta vi phạm nên mới bị cắt giảm Trong hôm, thức ăn tinh Mỹ chỉ có một cái bánh bao, một đĩa dưa muối của một chén cháo. Mỹ ngày trước liễu san san vẫn nghĩ tới chuyện làm thế nào để tích tệ đưa mình tới nhân gian. Đừng nói là ăn gì mà ngay cả mình có ăn cơm hay không cũng không nhớ. Cho nên vừa nhìn thấy khẩu phần ăn còn tệ hơn khi nàng ở thôi ra. Nàng liền thấy bi phấn vô cùng, không tìm đường tất trì, vì thế nàng đành tới thỉnh giáo vô thân. Vô khâu và vô thân lúc này mới hít cuối đầu đánh giá hồn đường thức ăn ở trong tay lưu san san. Vô khâu hừ một tiếng. Hẳn là vẫn như vậy. Có điều cùng với việc phạt ngươi cũng không khác mấy. Nếu san san buồn bực nói. Chẳng lẽ các ngươi không khó chịu khi ăn cái này? Chuyện sinh điền Dù sao cũng là điện có các địa vị. Cơm chiều là chỉ có bánh bao và dương muối Chẳng lẽ âm phủ có thói quen ăn uống biến thái như vậy ư? Thứ này ta ăn một miếng cũng thấy khó chịu Vô thân biểu mời Tuy chúng ta không cần ăn thứ Nhưng cũng không thiết là phải như thế Có điều có thể hưởng mỹ thực Vì sao phải ủy khuất miệng của mình Chúng ta trước giờ đều vào thành uống rượu ăn cơm Không để ý tới tay nghề của tất phán quan Đúng là làm người ta ngà nghề càng thương Nếu san san sừng sốt Tất phán quan Chẳng lẽ đây là do tất trì làm Chuyện sinh điện tuy có đủ thứ, nhưng nếu có thể ra ngoài ăn, vì sao phải ép buộc bản thân? Lúc hợp nghiêm quân còn ở truyền sinh điện, phòng bếp chưa bao giờ mở cửa. Thứ trong tay ngươi có lẽ là hàng chữ ở trong phòng bếp. Ngươi bị cấm túc không thể ra ngoài ăn nên chỉ có thể lấy thứ này cho ngươi ăn. Vô thân cũng tiến lên góp chuyện. Có điều, cho dù ngươi có thể ra ngoài cũng không có biện pháp. Ở âm tàu địa phụ, muốn sống phóng túng thì phải có tiền. Toàn bộ lương thắng của ngươi đã bị khấu trừ, sao có thể ra ngoài ăn đây? Vô câu gần đầu, cho nên ngươi chấp nhận ăn bánh bao với dưa muối đi. Liễu dân gian phát hiện, ở đây mình chẳng là những hồn phách yếu ớt mà còn là hồn phách nghèo rớt mồng tây, đột nhiên nàng lại thấy đói. Ây nhà, người đến làm cho ta đột nhiên nhớ tới là phải đi ăn cơm. Vô thân và Vô Khâu đúng là hai kẻ lòng xa hẹp hòi, có cơ hội liền trả thù Liễu San San. Vô Khâu, hôm nay các món gà đứng rất ngon nha. Vậy chúng ta mau đi đi. Được, đi thôi. Hai tiền nhân này không là hai tiền quỷ mới đúng. Liễu San San trở lại phòng, nằm úp sắp ở trên bàn, cho tới khi tầm thư gõ cửa phòng mới phục hồi tinh thần. Sao sắp mạnh kém như vậy? Tầm thư vừa nhìn thấy lỗ San San dấu mày liền hỏi phàm sai là chuyện bình thường Như là người mới lại có nguyên nhân Đừng vì chuyện nhỏ này mà không vui Nếu San tan không lo bị phạt Nàng chỉ buồn bừng vô thức ăn Tuy quỷ hồn không sợ đói Nhưng nàng ở âm tào địa phủ Vẫn có cảm giác như phạm nhân Đương nhiên là sẽ thấy đói Cho dù không ăn cũng chẳng sao Nhưng cảm giác bị đói thật là khó chịu Liễu san san sầu mi khổ kiếm thật lại tình hình. Tầm thư bình tĩnh đại ngộ. À, thì ra là vậy, hay là ta cho ngươi mượn ít tiền, chờ tháng sau ngươi có bỏng lộc thì trả lại cho ta, ta cũng không tiêu gì nhiều. Liễu san san vẫn bẩn bực, nhưng ta không thể ra ngoài. À đúng nha, tầm thư nghi nghĩ, hay là mỗi ngày ta trở về tiền được mua rút ngươi. Tầm thư có chút giống liễu bình bờ gióng thanh tú, tính tình cũng giống thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, dù rằng tuổi của hắn có khả năng lớn hơn Liễu San San rất nhiều lần. Liễu San San lại luôn đối xử với hắn như bằng hữu nghe hắn đề nghị như vậy lại cảm thấy sẽ làm phiền hắn lắc đầu. Đột nhiên nghĩ tới, chuyện sinh điện có phòng bếp đúng không? Tâm thứ gật đầu, chờ diêm la vương xâm ở la điện thích xuống bếp thì phòng bếp của chính điện khác gần như là bò hoang tuy nhiên giờ theo quy củ thì dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn đều có đủ cả Nghệ muốn tự nấu ăn sao đúng liễu san san và liễu bình mấy năm nay thường xuyên bị tàu từ già do ức hiếp bỏ đói đêm nào nắng cũng lén xuống phòng bếp để tự nấu ăn cho mình lại đường đầu bếp trường chỉ dạy nên chủ nghề cũng không tệ có điều diêm la vương tích xuống bếp tin tức này ý ngoài ý muốn làm cho liễu san san sượng sốt thật lâu Từ nhỏ, nàng luôn cho rằng Diêm La Vương tuy nghiêm tàn khức, tuy người đứng đầu âm tàu địa phụ là Tàng Vương, nhưng dân chúng luôn tin rằng Diêm La Vương mới là người cầm quyền thường sự ở địa phụ. Có câu Diêm Vương muốn canh ba, ai dám giữ ngươi tới canh năm, cũng đủ để thấy địa vị của Diêm Vương. Tuy Liễu San San chưa từng thấy Diêm La Vương của Sâm la điện thế nào. Nhưng cho dù hắn có bộ dáng thế nào thì nàng cũng không thể tưởng tượng đến cảnh Diêm La Vương đeo tam tề, cầm muội đề sao nấu ở trong bếp. Diêm La Vương ở Sâm La Điện là Diêm Vương có địa vị cao nhất ở trong Thẩm Điện. Nghĩ tới hình ảnh quán xuống bếp, A Nha thần không dám nghĩ tới. Mấy ngày kế tiếp, nếu San San sống ở Chuyến Sinh Điện rất hài hòa, mỗi ngày tới chính điện hỗ trợ hành tư và tất vãn quan đưa quỷ hồn đi đầu thai tới lúc ăn cơm thì tự vào phòng bếp nấu nướng buổi tối cùng tấm thư ỏm tấm trao đổi ý thích tới mức cho cô và vô thân cùng vô khâu vô cùng khó hiểu ngày nào cũng cháo trắng dưa muối mà vui vẻ về rau. nghi hoặc của bọn họ được giải đáp vào ngày thứ 10 nếu san san bị cấm túc hơn nữa còn bị đà cách trầm trọng Mời ngày qua tuy quỷ hồn được đưa tới chuyển sinh tiền vẫn còn rất nhiều nhưng không có hỗn loạn như lúc đầu, mọi người rốt cuộc cũng có được một ngày nghỉ. Liễu San San liền đi tới phòng bếp mang đến một nồi nước to. Bô Thân và Bô Khâu trước giờ đều ra ngoài ăn cơm, mấy ngày qua lại làm việc bù đầu, không để ý tới Liễu San San. Nhìn nồi nước khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Tập thư mặt trời vừa lần đã xong việc, là người rảnh rỗi nhất truyền sinh điền cũng đã được nếm qua mỹ thực nhiều lần. Nhìn thấy canh nóng, vẻ mặt hạnh phúc nói, đây là canh do san san hầm, các người không ăn cơm ở trong điện, mấy ngày nay đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu món ngon do san san làm, ngay cả hành tư quân và thất phán quan hiện ngày ba bữa cũng ăn ở truyền sinh điện rồi. Vô thân và vô khâu sương sốt, tức chị gần đầu, sớm biết san san chủ nghề cao, ta sẽ không cố giúp làm bánh bao và cháo. Càng làm cho vô thân và vô khâu khiếp sợ là hành tư bối ngày đều cắm đậu vào công việc cũng tán thường liễu sang san là canh ngon. Liễu sang san viên mắn, vô thân vô khâu họ mất rồi. Vô thân đương nhiên sẽ không ngốc tới mức nghĩ liễu san san sẽ chủ động mời hắn và vô khâu uống canh, chỉ ngồi một chỗ ôm hy vọng hỏi tập thư. Vậy tế tệ đâu? Hắn nhìn ở đâu? Hắn cũng không tin Tây Tệ ngày ngủ, buổi tối cũng không thấy bóng dáng lại bị ít thức ăn này thu mưa. Tạm thư đáp, San San để dành cho Tây Tệ một phần, hoặc là đưa qua cho hắn trước khi hắn xuất môn, hoặc là cho hắn trở về, sẽ mang tới cho hắn. Lúc đầu Tây Tệ không cảm kích lắm, nhưng San San nói, tuy hắn không nói rõ quy cụ, hại nàng bị phạt, vậy hắn cũng đã giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Theo lý nàng nên cảm tạm nên vẫn kiên trì đưa qua. Hiện tại Tây Tề đều xuất phát sớm một chút, hoàng khi về sẽ ghé qua phòng bếp trước, không cần gian gian tự mình đem qua nữa. Chuyện này ý nghĩa là gì đây? Tùy tầm thư không nói trắng ra, nhưng vô thân và vô khâu cũng hiểu rõ. Hai người mắt đấm lệ nhìn nhau, không nói đừng câu nào, ngay cả Tây Tề cũng bị thu mụ ư. Vô khâu rút quần không nhìn được, nhìn chén canh thăm dò. Đây là canh gì? Có thể thu mua tất cả mọi người, không phải có bò thuốc gì chứ. Hôm nay là canh xương bò, tần thư nuốt một ngụm, không biết là cố ý hay chỉ đơn thuận thuật này san san mỗi ngày, đều hầm canh không giống nhau, có điều món ăn mặn, luôn có ít nhất một món là thịt bò hoặc thịt ngợp. Nghe nàng nói thịt này, nhiều chất dinh dưỡng lại ăn ngon, nên ăn nhiều một chút. vô thân nhìn mọi người uống canh ngon, hai mắt lưng trọng nhìn vô khâu, cũng đang dưng lẹp, Khổ sợ nói, vô khâu chúng ta đi tìm chết đi. Hôm nay thời tiết ở âm tàu địa phủ rất tốt, tâm tình của mọi người cũng tốt, tranh thủ nghỉ trưa, vô khâu và vô thân liền dón dánh đi tới phòng bếp, cách bồn khoảng xa, đã nghe bên trong có âm thanh như là ai dùng dao ra sức chặt ở trên thết gỗ. Bọn họ nghĩ nếu san, san đang làm cơm trưa, đi đến gần liền thấy ngay ở trên cửa lớn một tấm bàn to, chữ viết như là bới. Nhà bếp trọng địa, nhàng quỷ dừng lại tự ý xâm phạm, tự gánh lấy hậu quả. Vô câu nhìn vô thân, vô thân nhìn tấm bằng gỗ nói. Chúng ta là quỷ có việc làm, không phải là quỷ dành dấu hít có thể đi vào sao? Cả hai vừa nhấc chân đi vào. Liễu san san quay lưng lại với bọn họ, tay vung đao. Hoàn toàn không để ý tới phía sau. Vô câu đã quên Liễu san san mới tới địa phủ thường xuyên quên mình là quỷ hồn vẫn hay rơi vào tình trạng vô thức, làm tức hô to, san san. Vô khâu còn chưa kịp nói gì, thanh âm băm chặt ở trên thớt đã biến thành tiếng vỡ vụn quế dị, giống như là do tay không khống chế được mà bị sai lệch. Hắn và vô thân hoàng sợ, thấy liễu san san, thân hình cứng bắc ở trong chớp mắt, rồi nhanh chóng xoay người. Xồm thẳng về phía bọn họ, tay tay rất lưu loát. May mắn vô khâu và vô thân né tránh nhanh, Bên tay còn có tiếng gió, đã thấy cây dao ở trong tay liếu san san giật qua đầu bọn họ, ghim thẳng vào chữ quỳ ở trong câu nhàn quỳ trên tấm biển trước cửa. vô thân sợ hãi nhìn lấy dao sắc bén, vẫn còn run run ở trên cánh cửa, lại nhìn liếu san san mằn không chút rồi nhìn chầm chầm bọn họ. Theo bản năng nuốt nước miếng, hạo đao pháp à. Liếu san san hồi lâu mới bình phục lại tinh thần tim vẫn còn đầm lên hồi. Tì ra khi nàng kinh hách nhất, phóng giao lại là hành động phòng ngự nguyên thủy, lại không có hiệu quả nhất. Ở cái địa phương quỷ quái này, thì chẳng có tí lừng sát thương đáng nói. Tuy thồn thức, nhưng nàng tuyệt đối không thừa giận, vừa rồi mình đã kinh sợ. Lạnh mặt nói, trên cửa cho tấm biển lớn như vậy, các người không biết chứ sao, tiến vào không có cửa trước cũng không gậy. Chẳng lẽ ngay cả lễ thiết cơ bản ấy mà âm tàu địa phủ các ngươi cũng không biết sao? Vô câu nháy mắt vô tội nói. À chúng ta không phải là nhàn quỳ, hơn nữa không phải là vừa rồi mới gầy ngư sau. Đứa Hồ Sơn Hàn trưởng mắt. Vô duyên vô cớ ở phía sau ta hô to mòn tiếng. Ngươi nói đó là trả hỏi sau. Các ngươi đi đường cũng không ra tiếng nha. Vô câu bày ra vẻ mạnh vô nghĩa. Chúng ta quả thật là đi đường không phát ra âm thanh. Người ở chỗ này cũng không phải vậy đâu. Liễu san san không nói gì nữa. Tầm thư nói cho nàng biết là quỷ giới đi đường là không phát ra âm thanh. Chỉ cần không phải cố ý ra thanh phát âm thì dù đi nhanh thế nào cũng không nghe tiếng. Nhưng Liễu san san là một phàm nhân, thấy quen di trì suốt mười mấy năm qua, không thể nói hết sợ là sửa được cho nên đã sớm quen chuyện ở đây đi đường sẽ không phát ra tiếng xem ra là nàng, nàng cùng tẩu tử dạ xoa đấu trí cũng gần 10 năm tu luyện ra bản lĩnh nghe thanh minh đã hoàn toàn vô dụng nếu san san buồn bực nhưng đối mặt với hai kẻ đã từng hại nàng bị cấm túc vẫn là rất dí diện nếu đi đường không phát ra tiếng về các ngươi càng nên gõ cửa báo trước cho ta biết đây là lễ nghĩa cơ bản nhất a vô tình nhất là đấu võ mà mấy trăm năm qua không có giao tiếp với nữ nhân Đã quên, thương hương tiết ngọc là thế nào, càng không có khái niệm hạo nam cùng đấu với nữa. Thấy trên mặt Đếu san Săn bày sắp biểu tình, tiêu chuẩn chọn người của truyền sinh điện thần thất ngay cả lưu manh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như các ngươi mà cũng thu nhận, lầm tức phun trào Còn bắt phải gõ cửa thông báo trước, phạm nhân như ngươi cũng có thể tiến vào, cho thấy truyền sinh điện chúng ta không có tiêu chuẩn nhận người. Đếu san Săn quay đầu tìm sao? Vô thân lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới đây, vòng qua cây đao cắm ở trên cửa mỉm cười. Thanh khẩn nói, đúng đó, đúng đó, chúng ta đến là vì nghe nói, gần đây ngươi đã phụ trách việc ăn uống của chuyện sinh điện nên vội tới cho, ng tới cho ngươi lời khuyên. Liễu san san đã tìm đường cây dao sắc bén khác, quay đầu nhìn hắn ngạc nhiên hỏi, lời khuyên gì? Vô thân lần tức nghiêm túc nói, À, chúng ta phát hiện thức ăn người chuẩn bị cho mọi người chỉ có món thứ, hơn nữa còn thường xuyên làm lại như vậy không tốt cho thân thể. vu Khâu cũng phù hòa. Vô Khâu cũng phù hòa. Tuy ở chỗ chúng ta ăn cơm không phải là để duy trì sự sống, nhưng âm tào địa phủ cũng rất chú trọng việc dưỡng sinh. Trong việc ăn uống cực kỳ coi trọng việc phối hợp dinh dưỡng. Nếu người không rõ thói quen ăn uống ở âm tào địa phủ ta có thể giúp ngươi mận thực đơn từ chỗ tiên quỷ về để tham khảo. nếu san san nghe mà bằng danh kỳ diệu hoàn toàn không hiểu đường suy nghĩ của bọn họ. mỗi ngày nàng đều làm thức ăn khác nhau gần như đã dùng hết nguyên liệu ở trong phòng bếp mà hai tên cho tới giờ chưa từng ăn qua này lại đột nhiên chạy tới nói với nàng về cân bằng dinh dưỡng. Phá tiệm còn phải nghiên cứu địa hình trước Sao có thể trực tiếp bỏ qua giai đoạn Mà đưa ra lời khuyên chứ Nàng nghị nghị Khoanh tay ôm ở ngừng Chờ nghe bọn họ nói tiếp tục Sau đó thì sao Vô thân và vô khâu liếp nhau Cái gì nói xong rồi Liễu san san Vừa rồi không phải là lời dạo đầu Chẳng phải phía sau còn có nội dung cụ thể Nghe không hiểu ý bọn họ Vô thân và vô khâu có chút Mụm tiệt về thế gian như tầm thư, lại biết mình bị liễu san san, gắn mắc lưu manh, rất con phùng cho nên vì muốn rửa tội oan khuất mà trước khi tới đây còn cố ý diễn tập lời thoại một lần. Không phải tất trì nói thế, nhân tích nhất là dùng ý ngoại, quanh co lòng phòng để bày tỏ ý kiến của mình sao, nhưng vì sao nữ nhân này chẳng những nghe không hiểu còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn bọn họ. Vô thân lau mặt, điều chỉnh cảm xúc, nói thẳng, tỷ như thịt bọn họ ăn tuy ngon, nhiều dinh dưỡng, nhưng ăn nhiều lại không dễ tiêu hóa. Người mỗi ngày đều dùng thịt bò làm thức ăn, đối với khẩu vị của mọi người không tốt lắm. Vô khẩu nhanh chóng bổ sung, thịt ngựa tuy còn nhiều chất dinh dưỡng hơn thịt bò, nhưng thịt ngựa lạnh còn có đó, chế biến rất phiền toái ăn nhiều cũng nhất định không có lợi. Rút cuộc cũng đi vào trọng đèo. Mới ăn thịt vài ngày thôi Đã nhìn không được Lại còn dám nói là tin của bọn họ Liễu san san hơi lành ở trong lòng Mặt không thay đổi nhìn bọn họ Hồi lâu mới chậm rãi nói Hành tư quân còn nói với ta Từ hôm nay trở đi Sẽ hết thêm phần cho ngươi. Sau này chúng ta ở chuyến sinh điện Cùng nhau dùng cơm Gia tăng tình cảm đồng liêu Vô thân và vô khâu nghe vậy Điền mắt sáng lên Đây chính là mục đích của bọn họ tới đây Bọn họ xưa nay luôn lấy ăn làm trọng, nghe nói Liễu Sơn san chủ nghề cao, liền hối hận vì lúc trước treo đùa nàng. Tuy bọn họ tự dưng ra mặt dày, không đối thủ ở truyền sinh điện, nhưng đối phương lại là người khác phái. Rốt cuộc cũng có thể nói trắng ra mà chỉ huyền truyền kháng nghị của bọn họ đối với Liễu san san mỗi ngày đều dùng thịt bò và thịt ngựa làm thức ăn. Vô thân làm tức biết thòi biết thế cười nói. À đúng vậy đúng vậy à Đồng nghiệp là phải kết đoàn tương ái Cho nên chúng ta mới tới đây Người đang chặt gì vậy Chuyện tốn sức vậy sao có thể để một cô nương làm chứ Để ta giúp ta giúp người Nói xong rút tao Từ ở trên đài xuống Vén tay áo Bộ rắn vô cùng nhiệt tình Nhưng khi liễu san san nhường vị trí trước cái thất gỗ cho hắn Hắn vừa nhìn thấy thứ ở trên thất Thì liền như hóa đá luôn Tuy ý tưởng tốt, nhưng sau khi nghe các ngươi nói xong, xem ta mấy ngày tới, truyền sinh điện không cách nào cùng nhon ăn cơm a Liễu san san nói xong nhàn nhá đi sang bếp bên cạnh xào rau, vô thân vẫn đang duy trì đậm tác, vô khâu tò mò chạy tới. Vì sao mấy ngày này vẫn không thể ăn cùng nhau? Mấy ngày này chúng ta tính ăn lẩu cành xương bò, thịt ngựa xào, các người muốn ăn sao Vô khâu nghe xong nhìn thấy cái đầu trâu thần to ở trên thớt lập tức hồi phi yến diệt mà chạy mất. Bộ thân buông dao xuống lo mặn trận dãy nói. Xuất phát từ tình đồng nghiệp, chúng ta thấy cần phải nhắc nhở cho ngươi biết ta và vô khâu là thủ vệ của chuyến sinh điện. Thân thủ dù không tốt nhưng cũng tuyệt đối hơn người chặt đầu trâu nhiều. Ý tứ rất rõ ràng. Lão tử nhìn ngươi lâu rồi, nếu ngươi còn kiêu ngạo không phối hợp, Lão Từ sẽ giết người. Rõ ràng thì rõ ràng, nhưng Liễu San San cũng có nguyên tắc làm người của mình. Chính là không chịu sự ủy khuất và khuất phục trước y vũ, nàng xuyên qua khói bếp lượn lờ, thân tình nhìn với vô thân. Xuất phát từ tình đồng nghiệp, luận pháp âm tào địa phủ đã có quy định, đồng nghiệp với nhau không được vì hiểm khích cá nhân mà đà thương nhau, vi phạm cách chức bò từ. Cho rằng mấy ngày nay, nàng vui đầu Học khổ cưng quy tắc của địa phụ là vô ích sao? Vô thân ra màn dày như tường thành, cũng phải xuất hiện biểu tình thống khổ. Bần thang cho hắn một bậc thang không đường hay sao? Vì sao nữ nhân này không như các phạm nhân khác, phối hợp mà khóc lóc sợ hãi một chút chứ? Vô thân và vô khâu đều ra màn dày, nhưng phong cách khác nhau. Vô thân là ra vật dày cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, còn vô khâu thì là bộ dáng trắng nõn dù ra mặt dậy cũng vẫn là tiểu bạch. vu khâu vừa thấy vô thân cưỡng ép không có hiệu quả, lầm tức áp dụng biện pháp lợi dụ. Tươi cười đưa màn sát lại gần liễu san san. San san! Liễu san san bị sưng hô thân thiết của hắn làm cho nồi da gà. Thấy hắn muốn tiến tới lại gần, liền vội lui ra phía sau, vung cái giá ở trong tay. Đừng! Người gọi ta san san được cũng được, có gì cứ nói, không cần tới gần. Vô khâu dừng trước mặt nàng, kêu nói: Nếu ảnh tư quân đã lên tiếng muốn chúng ta ở truyền sinh điền ăn cơm, chúng ta đương nhiên phải tinh bảnh. Có điều mấy món ngươi làm không hợp khẩu vị chúng ta. Nếu mọi người đều quan tâm đồng nghiệp, vậy cũng nên lo lắng cho toàn tới khẩu vị của từng người, đối xử bình đẳng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta màn dày quả là một chuyện đáng sợ. Nếu san san tí, vô khâu vừa nói xong. Vô thân mới vừa rồi còn uy hiếp nàng đã xích lại gần, tươi cười gần đầu phù họa. Suốt cuộc mới thấy trình độ hiểu biết của mình về da mặn dày vẫn còn rất hạn chế. So với đám người hành tư và tất trì, da mặn của nàng có thể xem là dày, nhưng so với hai người trước mắt thì da mặn của nàng rất mỏng nha. Nếu hút san san da không dày bằng người ta, đành tức giận nói. Vậy các người thích ăn gì? Lạt, mặn thân và vô khâu đồng thanh đáp làm cho liễu san san có chút ngoài ý muốn. Chỉ vậy thôi. Mấy ngày hôm trước, nàng hỏi sở thích ăn uống của mọi người cũng bị các loại đáp án làm cho rung động. Tất chỉ thích ăn tương dưa chuột, rau tròn, ếch sắp xếp. Ếch sắp xếp là món quái gì? Nàng đến thế giới này chỉ nghe nói có ếch xào xả ớt, ếch tầm bột chiên thôi nha. Tầm thư lại đòi hành tiêu chiên mắm dầu Trời ạ, mình đứa nhỏ thanh tú mà lại đòi ăn món này, hay là ăn cơm hay dùng hình? Tây Tề trả lời đơn giản, nhưng lại không đơn giản. canh xuông hành không thêm bột gạo, nhớ rõ nhờ bột gạo một chút, à không, là canh suông bột gạo không bỏ hành. Ngoài ra, còn có đủ loại món ăn kỳ quái khác, khiến cho Liễu san Sang khẳng định ẩm thực của âm tào địa phủ biến thái không phải là suy đoán vô căn cứ của nàng. Chỉ có khẩu vị của hành tư là tương đối bình thường Nhẹ chút là được rồi Có điều thức ăn biến thái cũng không sao Nàng có biến thái nhất chỉ có càng biến thái hơn Thế giới là phát triển vô tận Thức ăn cũng thế thôi Đối với người lớn thì lên ở trong trốn phố phường Như liễu san san Thì bất kỳ thứ gì bay ở trên trời Bơi ở dưới nước Chạy ở trên đất đều có thể làm thành thức ăn Nếu không chừng, nàng cũng có thể đem yêu tình đi nước. Vì thế, liễu san san, dơ cao tuân chỉ chỉ có không chứ không tường. Chỉ có không tường, chứ không có làm được. Trở thành đầu bếp duy nhất ở trong truyền sinh điện, cũng làm tới sinh phong thủy khởi. Cho nên, lúc này nàng thấy vô thân và vô khâu vô sỉ nhất là truyền sinh điện lại đưa ra đáp án quá bình thường, làm cho nàng có chút không tiếp nhận được. Vô khâu gật đầu, cứ vậy đi chúng ta cũng không kén chọn ăn ngon là được vô thâu nhìn vô khâu đang cười cười bắt đầu hoài nghi trùng tầm của hắn kỳ thành là heo mới đúng chẳng phải ngựa ăn cò sao thế mà hắn lại chẳng kiêng ăn cốt khí hắn đi đâu rồi nhắc tới ăn liền sáng mắt vô thân giống như lão mẹ âm thầm oán trách như từ bất hiếu lại vô gì cười với liếu san san đúng vậy chúng ta cũng không kiêng ăn Chỉ cần không liên quan tới trùng tổng của chúng ta đều có thể ăn. Liếu san san nước mắt nhìn cái đầu trâu ở trên thuốc gỗ, tiếc hận nói. Nhưng nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nhiều thứ như vậy không thể lãng phí vì chiếu cố khổ vị của các ngươi. Chỉ bằng mấy ngày nay các ngươi chịu khó một chút, chúng ta ăn lẩu, các ngươi thì một người ăn chay, ăn tiêu và một người ăn muối đi. Trong lúc vô thân còn đang nghĩ nên lấy đầu trâu ném vỏ mặt liễu san san hay là trừng tiếp hủy liệu làm lầu của nàng, thì tất trì từ ngoài đi vào, nhìn thấy con dao dính ở trên cửa kinh ngạc nói, san san người cũng quá là dùng công nha, luyện đeo công mà luyện tới cả trên ván cửa dao. Vô khầu đang tính lên án liễu san san, lòng ra sắt đá, bắt hắn và vô thân ăn cơm với muối và tiêu, lại nghe tất trì nói, San San, người khoan vội đáp Diêm La Vương muốn người tới xâm la điện, người mau cùng ta đi thôi. Phản ứng đầu tiên của Liễu San San là nàng bị chuyển công tác, lầm tức hỏi. Tất phán quan vì sao Diêm La Vương đột nhiên muốn ta tới chỗ hắn. Không có người phàm nào thích ở âm tào địa phủ nhiều như Liễu San San. Nhất là Liễu San San như vậy lại đừng quỷ kiêm cùng quỷ, lại không sợ cầu chỉ cần có thể ở qua ngày đoàn tháng tối tới thanh tịnh ở truyền sinh điện cùng chén vàng với an toàn là năm tri kỳ truyền tế đầu thai nàng sẽ a di đà phật nam mô vạn hạnh nàng còn nhớ gió lúc trước mảnh bà tháp ứng làm cho nàng ở truyền sinh điện nghi ngốc một năm là có thể truyền tế đầu thai như thế nào còn không có đái đủ một tháng sẽ đổi địa phương Nhất tưởng tới đến ở trong truyền thuyết, âm khí bức ngợi Diêm La Vương cùng xâm la điện, Liễu San San liền từng đợt ra đầu xuân lên. Tất chỉ xem Liễu San San về mặt nghiêm nghị đề phòng, nghĩ tới nàng, nghĩ là vì muốn gầm Diêm La Vương cảm thấy gần trương, chấn ăn nói, không cần sợ hãi, Diêm La Vương đối nhân vẫn là tốt lắm, sẽ không làm khó dễ ngươi. Không có phàm nhân nào thích ở lâu dưới địa phụ, nhất là Liễu san san không có sợ cầu. Liễu san san nói, Đối với Nghi Tớt, vậy đối với quỷ hồn thi thế nào? Tất trì, bó tay. Được rồi, nàng chỉ là khẩn trương buồn bực nên nói chuyện không biết một, không tiết chế một chút thôi. Đi vào sườn tính dùng để tiếp khách, nhấc mắt nhìn thấy hành tư đang nói chuyện vui vẻ cùng một năm từ. Cả hai đều bằng quan phục đều có hoa văn không giống nhau. Liễu San San nghĩ người này chính là Diêm La Vương lầm tức lấy lại tinh thần, đi sau tất trì cẩn thận đánh giá. Nhìn thấy tất trì mang theo Liễu San San tiến vào, Nam Tử kia và Hành Tư đều ngưng câu chuyện, quay đầu nhìn qua. Vì thế Liễu San San như ý nguyện nhìn thấy rõ gương mặt của Nam Tử kia, trong lòng của nàng trần có một ghi vấn. Trường thành không tệ, còn người cạnh Hành Tư Hắn cũng là người có lòng xà rộng lượng thế này thì đương nhiên không phải là nàng thấy Diêm La Vương, bộ dáng khó coi. Khách quan mà nói, hắn ngũ quan uy vũ uy thần, chỉ là nàng cảm thấy bộ dáng uy vũ nhưng biểu tình thì có vẻ à, làm cho người ta muốn bẻ cờ tay. Cứ mạnh hồng hào, trung khí mười phần. Khi Diêm Thúc nhất định sẽ rất cường hắn. Hơn nữa, diện bạo như vậy có vẻ thích hợp bày ra vẻ trang nghiêm hoặc là nổi trận lôi đình mà bộ dáng vui tươi hớn thở hòa khí lúc này làm cho Lý Hút San cảm thấy đã phá vỡ vẻ uy vũ của hắn rồi. diêm La Vương hành tư quân, âm thanh của tất trì đã giúp Lý Hút Sang San hồi hồn vội vàng hành lẽ. Hành tư gần đầu, diêm La Vương đã đứng dậy đi tí, cái bụng to tròn khiến cho eo của hắn trở lên nhu nhật. Hắn đứng trước mặt Liễu San San ôn hòa nói, người chính là Liễu San San biết nấu cơm ư. Liễu San San nghe hắn nói như vậy thì liền nhớ tới tầm thư đã nói Diêm La Vương tích xuống bếp, vì thế càng thấy hắn giống đại sư phụ đã lén lút dậy nàng nấu ăn ở Thôi Gia Tiểu. Nhưng Diêm La Vương mặt mũi hiền lành thế này là chuyện Liễu San San không dám tưởng tượng. run tẩy quên cả kiêm tốn đáp lời, dạ. Diêm la vương cười càng hiền lành, rất giống bọn buôn người lựa nhi đồng. Vậy sau này, ngươi tới xem la điện của ta làm việc được không? Liệu san san giật mình kinh hãi, phản ứng đầu tiên là ngẩn đầu nhìn lãnh đạo nhà mình. Chẳng lẽ vừa rồi là bọn họ bàn về hạng mục công việc của nàng sao? Nói chuyện vui như vậy, không lẽ phải đã đạt thành nhận thức chung? Nhưng nàng vất vả lắm mới hòa hợp được với trường sinh điện, thực sự không muốn tới xâm la điện vừa nghe đã biết không phải là chỗ tốt kia nghi nghĩ nàng liền chuyển ánh mắt đáng thương nhìn sang hành tư lão đầy cho dù tiểu nhân ngày đầu tiên không cẩn thận va chạm với đại giá ngày lương thắng đầu tiên cũng bị cắt còn bị cấm túc nhưng ta mỗi ngày hầu hạ đại lão xa sành ăn như ngày như thế nào cũng có thể bù đắp lỗi bất kính nho nhỏ kia đâu cần khẩn cất đá ta ra ngoài như vậy Quan báo tư thù có giới hạn thôi à. Trước giờ Liễu San San luôn cẩn thận duy trì khoảng cách với hành tư. Một là vì hai bên có khoảng cách về cấp bậc. Hơn nữa, ngày đầu tiên nàng đã khiêu khích lãnh đạo. Lại nữa, nàng ở âm tàu địa phủ, dù là bàn lãnh hay địa vị, đều xếp ở mức cuối cùng. Việc xấu, hoàn cảnh xấu như thế, khiến cho Liễu San San ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hành tư cũng không nhìn thấy ánh mắt của Liễu San San trông mong nhìn mình lành nhạt nói với Diêm La Vương Diêm La Quân người đang công khai đào góc tường của truyền sinh điện ta ư Liễu San San vừa nghe hai mắt liền sáng lên tuy nàng không dám khen tặng nhưng cách nói của hành tư như thế chính là bảo hộ trực tiếp thay nàng bác bỏ yêu cầu của Diêm La Vương lúc này ở trong lòng của nàng cảm động vô cùng Tế Gian cho rằng Diêm La Vương là láo đại ở âm tào địa phủ nhưng thực tế thần tâm điền ở Diêm Vương cùng với hỗ trợ cùng ngồi cùng ăn Diêm La Vương tuy có thời gian và kinh nghiệm nhiều nhất ở âm tàu địa phủ nhưng cũng không có thói quen khi dễ với vãn bối qua cách bọn họ nói chuyện vừa rồi là có thể thấy được nghe hành tư nói vậy Diêm La Vương cũng không tức giận chỉ cố ý nhú mày nói Nhìn ngươi nói nghiêm trọng như vậy Cũng không phải là cướp thế tử của ngươi Đâu cần dùng từ đùng quét như vậy chứ Không phải chỉ là Một ngày ba bữa thôi sao Trong thành có thiếu gì quán ăn ngon Nếu ngươi ngày ra ngoài phiền toái Ta thay ngươi tìm một đầu bếp Đưa đến cho ngươi là được Hành tư còn chưa nói gì Diêm La Vương đã giận dữ nói tiếp Ta là Diêm La Vương Bao nhiêu năm rồi Chính ta cũng không nhớ rõ Mỗi ngày thầm tra oan hồn, ác quỷ, thầm tới mức ta muốn ói, niềm vui duy nhất là ở trong phòng bếp. Ngày thường ta luôn luôn muốn có người cùng ta luận bàn, nhưng cái đám đầu bếp vô liêm sỉ kia đều không dám luận bàn với ta, thật không thú vị. Hành tư à, chẳng lẽ ngươi nhấn tâm thấy ta ngày nào cũng buồn vừng sao? Bọn họ không dám bàn luận với ngươi, ta càng không dám nha. Phần nhất nói ra kết quả, khiến cho lá rất dân nha ngài không thích, con tâm nhỏ như ta chẳng phải sẽ hết trừng tiếp xuống địa ngục sau. Lưu hút san san âm thầm kêu rên ở trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng, chỉ đặt hy vọng vào hành tư. Mà hành tư nghe Diêm La Vương than thở xong, chỉ nhàn nhạt đánh giá biểu tình đắc ý của hắn. Có chút nào không đành lòng chứ? Hắn dù không lên tiếng, nhưng biểu tình rất đúng chó. Vì thế mọi người đều nhìn ra được ý tứ của hắn Liễu San San lại lo lắng Diêm La Vương có thể bị kích thích Mà giết hành tư Các điều thái độ của hành tư Đã nằm trong dự kiến của Diêm La Vương Khi hắn nghe tin Mạnh bà đưa Liễu San San tới truyền sinh điện Hắn liền biết Khả năng hắn đòi được người là không cao Nhưng đàm phán chính là đàm phán Có đàm phán mới có phán Hắn đâu cưng hốc Mà ngay từ đầu liền đưa ra yêu cầu Diêm La Vương vừa âm thầm tính toán, vừa bày ra vẻ mặt bi thương và thê lương, liên tục lắc đầu thở dài. "Hai, hiện tại người trẻ tuổi người nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện của mình, cũng không thể thông cảm cho tâm tình của lão nhân gia như chúng ta. Hành tư, nếu người không nỡ tặng người cho ta, vậy cho ta mượn có thể chứ? Ta cùng nàng luận bàn xong, nhất định sẽ đưa người trở về." liễu san san cảm thấy mình mới tới không bao lâu, chu nghệ cũng chỉ là trung đẳng, danh tiếng không thể lớn tới mức làm cho diêm la vương tự mình chạy tới cửa, còn kiếm cửa hấp mận người như vậy, nàng vừa nghi hoặc vừa cân nhắc lại, vừa đáng thương nhìn hành tư, thân thủ, thân là thủ trưởng phải là chỗ dựa vững chắc cho cấp dưới, nếu đã định giúp đặng một lần, vậy phải kiên trì lầm trường tới cùng a. À, hành tư chỉ có một tiếng như thế làm cho liễu san san kinh ngạc hoang mang lo âu đây là có ý gì Phải hay không đồng ý hay không đồng ý liễu san san còn chưa nghĩ xong diêm la vương đã hấp vỗ bản khẳng định tốt người yên tâm ta sẽ không bạc đáy nàng trước bữa cơm chiều nhất định sẽ đưa nàng trở về trong lòng của liễu san san không có tư vị gì chẳng ai thèm hỏi ý kiến nàng Về gia súc cũng có tiền công, nàng là một người sống sờ sờ mà bọn họ chỉ nói hai câu, liền đẩy nàng đi. Nếu san san ở trong lòng hậm hồng, không chỉ vị là hốt đẩy cho mượn nàng ra ngoài, càng lo lắng vì nàng không quen đi lại một mình ở âm tảo địa phủ. Nghĩ tới lần trước, bị hắc vô thường bắt lầm là làm cho nàng lại phát sầu cho sự an toàn của mình. Thấy hành tư đã ha ngầm đồng ý, nàng đành phải tự cứu mình. Diêm La Quân, ta có thể có yêu cầu nho nhỏ không? Diêm La Vương quay đầu nhìn nàng. Vấn đề gì? Nếu ngài muốn ta cùng nàng bàn luận, vậy ta có thể mang theo bằng hữu để trợ uy không? Nếu San San cẩn thận nói xong, lầm tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày ra bộ dáng như thuận hiền lành. Nàng chỉ mong có thể kéo thêm người lên thuyền rằng, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không. Chỉ cần Diêm La Vương đồng ý, nàng kẻ hút thêm vài cái đệm lưng, độ an toàn cao hơn rất nhiều so với việc nàng đi bột mình. Yêu cầu của Liễu San San đều là ngoài dự kiến của ba người. Hành tư và tất trì dùng ánh mắt khó lường nhìn nàng. Liễu San San ra màn giày không thèm để ý tới bọn họ, chỉ chờ Diêm La Vương trả lời. Diêm La Vương giật mình một cái, sau đó họ vóng nói. Đương nhiên, đương nhiên. Hành tư, có thể ba người của ngươi tới chỗ của ta cùng nhau ăn này nọ, miễn cho sau này oán dẫn ta mượn đầu bếp các ngươi, khiến cho các ngươi không muốn ăn cơm. Diêm La Vương tự mình tới đây đã là nề mặn lắm rồi, nếu cử tuyệt nhiều lần thì không hay lắm. Lại nghe Diêm La Vương thầm phần chú đáo hỏi có cần đưa mấy ván quan tới truyền sinh điện để làm thay bọn họ ngày hôm nay không? Hành tư chỉ có thể ôn hòa từ chối để tất trì ở lại dưới nhà những người khác đều đến xâm la điện cổ động kéo được những người khác làm đệm lưng liễu san san liền thấy an tâm nhưng vừa nhìn thấy tây Tề đất mặn đi ra nàng liền thấy nồi cà rát gà toàn thân túm lấy vô thân hỏi ai đánh thức tây Tề ai đánh thức tây vậy ta nói mang theo các bằng hữu ý là hai người các ngươi được rồi cũng không nói là muốn toàn bộ truyền sinh điện đi cùng a Nếu lỡ Tây Tệ ghi thù, người khởi sướng lại là nàng, mất hứng mà giết nàng thì phải làm sao? Vô thần thích nhất là góp vui, nhờ liễu san san mà có thể hợp lý, không làm việc lại càng thích chí, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của nàng liền hồ dạ. Ai bảo đưa ra chú ý này, Tây Tệ trước khi lại là nhân viên của xâm la điện, sau đó mới chuyển tới chuyển sinh điện. Diêm La Vương cũng xem như là lão thủ trưởng của hắn, không thể không đi cổ động. Vừa rồi là Diêm La Vương đích thân lôi hắn xuống giường. Nếu san san cứng hỏng, cũng chỉ có Diêm La Vương mới dám đối với tay tè như vậy. Nếu Diêm La Quân đã đánh thức hắn, vậy chúng ta hẳn là sẽ không bị vạ lây đúng không? Vô thân cho nàng ánh mắt, ngây thật là thiên chân, vẻ mặt vui sướng khi người gầm họa. Có bị và cũng là do ngươi tự mang đá đầm vào chân mình, liên quan gì tới chúng ta. Sao Diêm La Vương lại muốn ta cùng hắn bàn luận về chủ nghệ? Hắn không phải làm việc sao? Vừa khẩu nói chen vào. Nghệ tình đồng nghiệm ta nhắc nhở ngây. Diêm La Vương đời này chỉ thích hai chuyện. Một là nuôi nữ nhi hay là xuống bếp. Thời gian trước nữ nhi bảo bối, tàn cách cách của hắn, nhìn chúng như tự... Thứ sáu của phi dung của Đông Hải Long Vương, kêu khóc đòi gà. Bên phía Đông Hải đồng tác cũng mau lẹ, bà múi, văn thư đã tới gà. diêm La Vương không nỡ ra nữ nhi, nhưng nữ nhi lại khẩn cấp muốn gà đi. Lão nhân ra hắn, tâm tình không tốt nên muốn xuống bếp để giải tỏa tâm tình. Dành đâu mà để ý tới công vụ. Lúc này diêm La Vương đang rất buồn bực, muốn tìm người bàn luận nhưng chẳng ai dám đụng vào cổ khoai lang nóng bỏng tay nay hắn nghe nói là tới ngươi liền lập tức chạy tới mượn người cho nên nói nàng chính là tiểu tốt vô tội bị đẩy ra để cho người ta chút giận ư nghe xong tâm tình của liễu san san càng thêm trầm trọng đến khi nhìn thấy đại môn sâm la điện chân của nàng đã không nhúc nhích được nữa nàng run rẩy quay đầu hỏi vô thân sâm la điện có mỗi ngày đều nó hốc như vậy hay không Vô thân không chút do sự lắc đầu đương nhiên không phải Liếu san san lại xoay đầu nhìn đám người phía trước Như đang sẵn sàng đón địch Gian nan nói Vậy có thể giải thích vì sao Hôm nay lại là hốt nhận như vậy hay không khoang sân rộng mênh mông trước cửa điện lúc này Trần nít nghiu đầu mà hất diện hắc bành vô thường Có cả những người mà nàng không biết được Chẳng lẽ ở sân nhà mà Jim La Vương cũng cần đội ngũ ủng hộ không khổng lồ như vậy hay như...